Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện hôm nay, Thu Yên xin giới thiệu đến các bạn tập 1 của tác phẩm Lạc Đường của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Trời chạm dạng tối, giải nhà lá ở dài theo bờ kinh đào từ Lăng Tô vô rạch cát để chở lúa gạo trong các nhà máy chợ lớn đem ra thương khẩu sài gòn lần lần lu mờ làm cho phai bớ cái vẻ nghèo hèn thấp thỏi được chút ít tuy vậy mà đám con nít chạy chơi ngoài lộ đứa quần áo lang thang đứa mặt mày dơ dái những người đàn bà ngồi ngoài cửa hứng mát hoặc đút cơm cho con ăn phần nhiều hình dốc ốm o tóc tai sụ xộp những đàn ông làm ở các sở mãn giờ đi về dập diều người nào cũng da nám tay chai Quan cảnh ấy cũng đủ chứng cho cái xóm này là xóm bình dân lao động. Anh Lý Trường Mậu làm cặp tràng phụ trong một hãng vận tải dưới xóm Chiếu, đạp xe máy chậm chậm trên bờ kinh này. Anh trạc chừng 40 tuổi, nước da đen, con mắt lớn, mặt dài tráng rộng, rõ ràng là tướng mạo người khí khái, quyết đón. Anh mặc một cái áo bành tô bố xanh với một cái quần giải đen, chân mang guốc dông, đầu đội nón trắng. Anh biết đọc và biết nói tiếng Tây đủ dùng Hồi trước trong nhà anh thường có bạc ngàn Nhưng vì anh mê bài bạc lỡ thua cục vốn, Nên anh đi làm mướn mỗi tháng có 25 đồng Vợ lớn của anh chết Có để lại cho anh một đứa con trai tên Hiệp Năm nay nó được 14 tuổi Anh chấp nói với cô ba trăm, Sanh được một đứa con gái nữa Tên Hào Năm nay nó được 11 tuổi Gió chiều hiêu hiêu mát mẻ Nước kinh cuộn cuộn chảy vô Tàu kéo ghe thổi xúp lê gian trân Bên Sài Gòn đèn khí đã bực cháy sáng quát Cặp tràng mậu đạp xe máy Thủng thẳng chạy mà hướng cảnh Khi trung chuông cho con nít tránh Khi dở nón mà chào người quen Thình lình gặp thím hai tiền Là vợ của hai cư Làm cu ly giác hàng dưới bến tàu Thím đi săn xái giữa lề đường tay cầm cái khăn Vừa đi vừa lau nước mắt Anh liền ngừng xe bước xuống hỏi hai tiền rằng "Thím đi đâu về tối về thím hai Có việc gì mà thím khóc Cha con Lê té Bị bệnh nặng lắm anh ba ơi Té ở đâu Ở dưới tàu Hồi nào Mới hồi trưa này Hôm nay tôi bệnh nên tôi ở nhà Không đi mua bán được Hồi trưa con Lê điếm bánh vừa đem đi bán Nó chạy về cho tôi hay rằng Cha nó té bị thùng hàng đè hết thở Họ sửa soạn chở đem lại nhà thương thí Tôi lật đợt ra đó té ra quan thầy thuốc coi rồi lại dạy chở luôn vô nhà thương chợ rẫy. tôi tuốt theo vô chợ rẫy mới gặp thiệt té nặng lắm anh ba ơi Quan thầy thuốc nói bệnh thế nào có lẽ cứu được hay không họ có nói đâu mà mình biết xong tôi coi thế nặng lắm sợ chịu không nổi cha con lê thấy tôi thì biết mà cứ ngó tôi rồi lắc đầu chảy nước mắt chứ không nói được mặt xanh lè bộ mệt lắm Lại máu đau trong hồng một lát tuôn ra cả bún Nghèo đi làm ăn Phải bị nguy hiểm như vậy đó Chết rồi ai nuôi vợ con Sao thiếm không ở trong nhà thương với chú Lại bỏ đi về Họ nói ban đêm họ không cho ở Lại tôi đói bụng Nên phải chạy về kiếm ăn ba hộp cơm Rồi khuya tôi trở vô Ở nhà còn tiền bạc gì hay không Hôm nay tôi bệnh Có đi mua bán gì được đâu mà có tiền nhờ cha con lê đi làm kiếm bữa nào ăn bữa nấy cặp tràng mậu móc túi lấy ra bảy cắt bạc điếm năm cắt mà đưa cho hai tiền mà nói rằng thím lấy đỡ ít cắt để đi xe ra vô mà nuôi chú khuya thím trở vô nhà thương nói giùm tôi gửi lời thăm chú nghe hai tiền lấy mấy cắt bạc và đáp rằng cảm ơn anh ba nhờ trời cho cha con lê mạnh tôi đi mua bán rồi tôi sẽ trả lại cho anh ba cặp tràng mậu khoác tay rồi leo lên xe máy mà đi một cái nhà lá hai căng tâm húm thấp thổi, dách phên sạch sạc mái sao muốn đổ ở gần bến đò kinh ấy là nhà của cặp tràng mậu anh về tới, nhảy xuống xe thấy trong nhà tối mò lại có con hào ngồi chơi trước cửa thì hỏi rằng má con đâu? má nằm trong buồn tối rồi sao chưa đốt đèn hồi nãy con muốn đốt Má nói đốt tốn dầu nên bác không cho Cặp tràng mậu dắt xe máy vô nhà Bóp hộp quẹt máy cho ra lửa Rồi kê vào đèn để trên bàn mà đốt Bà trăm tóc tai giả dụi ở trong buồng bước ra Tùy cô hãm hút trong cái chòi lá Tùy cô mặc cái áo cụt dãy trắng Với một cái quần lãnh đen cũ xì Nhưng mà nước da trắng trong Mái tóc giận sóng tay chân dịu nhiễu Môi má ửng hồng Tuổi đã quá 30 mà sắc vẫn còn xinh đẹp nhan sắc này lẽ thì phải ở nhà lầu Ngồi xe hơi mới xứng đáng Cặp tràng mẫu thấy vợ thì nói rằng Chú hai cư đi làm Chú té bị bệnh nặng lắm Họ chở chú vô nhà thương chở chảy rồi Sao mình hay Tôi mới gặp thiếm đây Tôi có cho thiếm năm các bạc Mình nghèo mà cứ làm cái mẫn đó hoài Gặp ai mình cũng cho tiền chú hai cư gặp việc rủi ro, mình phải giúp chú chút đỉnh chứ. mà thiếu hai tiền, bộ thiếu cũng bệnh lắm, mét chằn. nghe nói thiếu đau ban hôm nay mà, ở cái chỗ sình lầy thấp thỏ như vậy, tự nhiên phải đau ban, chạy đâu cho khỏi. chẳng những là thiếu hai tiền, tôi sợ rồi đây tôi với con hào cũng phải đau nữa chứ. cái gì mà đau, vậy chứ thiên hạ họ ở đây đó sao? họ ở nhà cao ráo sạch sẽ chứ họ có ở cái nhà dơ dái thấp thổi như nhà mình vậy đâu. Ai lại không muốn ở nhà cho trọng lớn sạch sẽ, ngạc gì mình nghèo biết làm sao. Tại ai mà mình nghèo đó, nếu hồi trước mình nghe lời tôi can gián, mình đừng có mê xa bài bạc, thì đâu đến nỗi vợ con phải cực khổ như vậy. Thôi, chuyện xưa còn nhắc lại làm chi, hễ mình nhắc tới chuyện đó, thì chẳng khác nào mình đâm kim vào ruột tôi vậy. Tại mình than nghèo nên tôi mới nói chứ nhắc chuyện cũ rồi làm giàu được hay sao con người giàu hay nghèo cũng tại cái mạng Bởi cái mạng tôi phải nghèo Nên năm đó trời mới khiến cho tôi xanh tâm bài bạc Làm cho tiêu hết của tiền Tôi chắc nếu tôi không thua thì cũng bị trộm cướp giật hết Thua bài bạc hết rồi bây giờ khéo kiếm lời mà chữa mình Ăn cơm hay chưa đặng tôi dọn cho Ở nhà ăn rồi chưa? Mẹ con tôi ăn rồi Tối ngày không có bánh hàng chi hết Nên đói bụng Hồi chiều cơm chín Mẹ con tôi ăn trước Thôi Để tôi đợi thằng Hiệp về Rồi tôi sẽ ăn với nó Nó đi lưu linh Biết chừng nào nó về mà chờ Chừng nào cũng được Bữa nay tôi không đói Cặp tràng mậu cõi áo bành tô đen Máng trong buồn Bây giờ còn mặc cái áo thun trắng Lên võng mà nằm đưa nghe trèo trèo Bà trăm kéo ghế ngồi giữa đèn ăn trầu Ánh sáng đèn chói mà cô ta Coi thiệt là đẹp đẽ. Mà cô nhai trầu cái miệng của cô lại càng hữu duyên Trường mộng nằm ngó vợ một hồi Rồi kêu con Hào mà nói rằng Hào à Vô ba biểu một chút coi con Con Hào mặc bộ đồ hàng đen Tóc hớt bơm bê Mặt mày sáng trở Giống hệt mẹ nó Nó bước vô thì cha nó nắm tay kéo lại Biểu ngồi trong lòng rồi hỏi rằng Chiều nay con đi học Con có bị đòn hay không? Con thuộc bài mà bị đòn giống gì? Giỏi Tráng học nghe không con? Học đằng sao làm cô giáo Như cô giáo của con vậy đó Học đến chừng nào mới làm cô giáo được ba? Học cho tới chừng thi đậu Có bằng cấp Mới làm cô giáo được chứ Bà trầm Sen vô nói rằng thứ học trường tư trong xóm làm sao mà thi lấy bằng cấp cho được. Muốn đi thi phải học trường lớn, người ta dạy đủ lớp rồi mới đi thi chứ. Cặp Trạng Mậu nói rằng: Thì nó còn nhỏ, phải học trường nhỏ. Chừng nó học đủ lớp, nó khá rồi, mình sẽ đem nó đến trường lớn. Chứ bây giờ giàu mình cho nó học trường lớn, nó cũng phải ngồi lớp nhỏ, có ít gì đâu mà phải đi xa. Để nó học một vài năm nữa rồi sẽ liệu chứ. Bà Trầm thở ra nói giọng buồn rằng Thấy con Hào tôi trồng hết sức Con người ta 11 tuổi đã ngồi lớp nhì lớp nhất rồi Còn nó thì lục đục ở lớp chót Chẳng nói ai đâu xa Đến con của con Tư là con chệt khách Mà nó cũng hơn con Hào nữa Thì hổ thẹn biết chừng nào Hời nào mà phân bì Thủng thẳng nó học có gấp gì đâu Thủng thẳng rồi nó già Làm sao mà học nữa được Chớ chi mình mướn phố bên Cầu Kho hoặc ngoài chợ ông Lãnh mình ở thì nó học trường Cầu Kho hoặc trường Đóng Cát, tiện biết chừng nào. Con của con Tư nhờ cha nó ở ông Lãnh nên nó học mới mau đó. Tôi cũng muốn như vậy lắm chứ. ngạc mình ăn lương ít còn phố xá ở miệt bển mắc quá làm sao mà mướn nổi. Vợ chồng con Tư không ra gì mà coi thế nó làm ra tiền nhiều còn nó ăn mặc phủ phê. Con Hào dỗ dai cha nó mà nói rằng Tháng này ba lãnh lương Rồi ba mua cho con một chiếc vòng nghe không ba vòng chạm như của con Kiên đeo vậy đó Con muốn quá vòng mắc tiền lắm Ba mua sao nổi con Ba của Kiên mua cho nó đó sao Cặp tràng mậu dây mặt vô dách Không trả lời được Ba trầm ngồi xỉa thuốc và than rằng Con đến bầy lớn rồi Mà không có một phân vàng trong mình Phận tôi chẳng nói làm chi Có dạng đeo chơi bằng không có thì thôi Tội nghiệp cho con hào Nó thấy con người ta đeo vàng Nó muốn nó ngó Bộ thấy thương quá Cặp tràng mậu cứ day mặt vô dách Không nói một tiếng chi hết Ngoài sân có tiếng hút gió nghe lạnh lót Hút gió theo điệu bản đợn hành dân Rồi thằng Hiệp hăng hái bước vô nhà Nó mặc một cái quần giải đen Hai ống cụt trên đầu gối Với một cái áo giải trắng cũ mà lại dơ Hai giặc trước có hai cái túi thiệt lớn Trên đầu nó lại đội một cái nón nỉ đen Nón cũ quá nên giành sập xuống Còn dây băng đứt đâu mất Nó dựa vô khỏi cửa Thì nó đứng chặn miệng mà cười Lòi hai hàm răng trắng trong mà nhỏ rứt Nó thấy con Hào ngồi trên giọng với cha nó Thì nó bước lại Móc trong túi Lấy ra một gói giấy mà đưa cho con Hào mà nói rằng Anh có mua che một cái bánh sữa đây em ăn đi cặp tràng màu thấy vậy ứa nước mắt thằng hiệp móc túi nữa lấy ra hai cắt bạc mà đưa cho ba trăm tiếng xu vẫn còn khua trong túi trôn trộm. con hào hỏi rằng bữa nay anh bán nhật trình khá lắm hay sao mà xu nhiều dữ vậy bữa nay kiếm được bốn cắt xài hết một cắt ba còn có hai cắt chín giữ hôm anh chem một đồng xu đảng sáng mua khoai lang ăn Thằng Hiệp móc xu ra điếm trời đưa cho con hào hai đồng xu và nói: "Cho em hai đồng đây, còn bảy đồng để sáng anh ăn bánh mà đi bán nhật trình." Bà Trâm đứng dậy bước vô trong và kêu thằng Hiệp mà nói: "Hiệp à, bưng đèn vô đây, đặng tao dọn cơm cho mà ăn." Cách chẳng bao lâu, thằng Hiệp bưng ra một cái mâm chỉ có một tượng cơm, một dĩa cá với một dĩa rau luộc mà thôi. Nó để cái mâm trên bàn. Thì kế ba trăm bưng đèn ra theo, tay lại có cầm hai cái chén và hai đôi đũa. Cô ta nói trống rằng, thôi đi ăn cơm đi, khuya rồi. Cặp tràng mậu buông con hào ra, rồi đứng dậy bước lại bàn mà giờ mâm cơm. Anh ta châu mày mà nói rằng, ăn cực quá. Ba trăm nói rằng, có đi chợ được đâu mà ăn sướng, hôm nay con hào nó thèm thịt mà có dám mua đâu. Con Hào nằm đưa toàn ten trên võng, Nghe mẹ nói như vậy Thì nó tiếp nói rằng Đầu tháng ba lãnh lương Rồi mua thịt heo ăn nghe không ba Hôm nay con biểu má mua hoài Mà má không chịu mua Cặp rằng mậu không trả lời Cứ ngồi lại bàn mà ăn cơm với thằng Hiệp Ba trăm gật đầu đáp với con Hào rằng Ừ để ba con lãnh lương rồi Má sẽ mua thịt heo cho con ăn Con ăn bánh rồi Thôi đi uống nước đi con uống nước trời ngủ đặng sáng có đi học con hào dâng lời đi uống nước trời đi vô buồn thằng hiệp ngồi ăn cơm với cha nó trao luộc chấm với nước cá mà nó ăn ngon lành bộ mặt coi rất hân hoan nó thấy cha nó không vui thì nó hỏi rằng sao ba không mua giấy số hả ba số gì số tương tế họ bán đó trúng độc đắc mười ngàn lận ba à ba liều một đồng bạc mua thử một số Mai trúng thì ba giàu to Dễ gì mà trúng Vậy chứ họ trúng đó sao Họ trúng được Thì mình cũng có thể trúng vậy chứ Chớ gì con có một đồng bạc Con mua một số liền Nếu con trúng độc đắc thôi thì sướng lắm Nếu con trúng số rồi con làm giống gì Trước hết Con thôi làm nghề bán nhật trình Tuy bán nhật trình không phải cực khổ Hay xấu hổ gì Mình thả đi chơi các nẻo đường rau bậy bạ Mà kiếm cũng đủ ăn cơm Xong mình trúng số được bạc muôn Thì cần gì phải theo ngày ấy nữa phải không ba Ừ Không đi bán nhật trình nữa Con ở nhà Rồi con làm việc gì Con đi học chứ Học thứ gì Con học chữ tay cho giỏi Rồi con học chữ ăn lê Đặng lớn con làm nuôi ba Mà hệ trúng số rồi Thì con không cho ba đi làm nữa Làm cực khổ mà lại bị tiếng nặng tiếng nhẹ làm chi Con muốn phố tốt bên Sài Gòn cho ba ở còn bắt ba ở không đi chơi Không cho ba làm việc gì hết Ở không mà ăn Chừng hết tiền rồi làm sao Dễ hết đâu Trúng 10.000 đồng Dầu ăn xài nhiều đi nữa Thì cũng năm 10 năm mới hết Chứ có lẽ nào 1-2 năm mà hết được Mà chừng hết tiền rồi Thì con giỏi rồi Con làm mà nuôi ba được Có sao đâu mà sợ cặp tràng mậu và triết cho hết chén cơm rồi đứng dậy bưng tô nước mà bước ra sân. Ba trăm đi vô buồn, vừa đi vừa nói rằng Hiệp ăn rồi thì dọn rửa dùm một chút rồi sẽ ngủ, nghe không con? Hiệp gật đầu rồi ngồi ăn cho hết tượng cơm ăn vẫn ngon, bộ vẫn vui hoài. Chừng ăn rồi nó mới bưng hết chén dĩa đem ra sao mà rửa và ướp vô sống tử tế. Nó bưng đèn trở ra ngoài thì thấy cha nó Miệng ngậm điếu thuốc Đường lấy cái áo bành tô bố xanh mà mặc nó bạn hỏi rằng Ba đi đâu mà bận áo vậy ba Đi làm Đi làm ban đêm nữa sao Ừ Cặp tràng mậu dắt xe máy Đem ra ngoài sân rồi mới đốt đèn Thằng Hiệp đi theo ra đó Cặp tràng mậu dặn rằng Vì con có hỏi ba Thì con nói ông chủ sai ba đi xa Không biết chừng năm ba bữa ba mới về Nói dứt lời rồi leo lên xe máy đạp đi tuốt Lối 3 giờ khuya Trên bờ lộ dọc theo mép kinh vắng teo Không có bóng người qua lại Không có tiếng chó sủa Mà những nhà lá ở dài theo đường cũng im liềm Cửa gài kín mít Cặp rằng mậu sẽ lén đi trên khúc đường ấy Vừa đi vừa chăm chỉ dòm ngó phía trước mặt Một lát lại ngoái lại mà ngó phía sau lưng Dường như sợ người ta đón Hoặc người ta theo mình vậy đi ngang qua nhà hai cư anh thấy trong nhà có đốt đèn lại nghe có tiếng khóc trĩ trả. có lẽ anh sợ người trong nhà thấy dạng anh hay sao nên anh bước tránh qua phía bên kia đường rồi đi nhẹ nhẹ không dám cho động đất mà chừng qua khỏi rồi anh lại dừng chân suy nghĩ một chút rồi săn xóm trở lại bước vô cửa hai cư đứng dòm vô nhà và kêu nho nhỏ rằng thím hai à thím hai có việc gì mà thím khóc vậy thím hai tiếng khóc dứt Hai tiền mở cửa, thấy cặp tràng mậu thì biểu bạo nói rằng Anh ba à, cha con Lê mất rồi anh ba à Cặp tràng mậu bước vô nhà, đứng trệt qua chỗ tối Và hỏi nho nhỏ rằng Chú mất hồi nào? Mới tắt hơi hồi mặt trời lặn đây Chết trong nhà thương hay sao? Thì nằm ở trong mấy bữa trời Tưởng quan thầy thuốc cứu được Té ra bệnh càng ngày càng thêm nặng Chịu không nổi phải chết bây giờ thiếm tính làm sao tôi có biết tính giống gì đâu hồi tối họ dặn tôi như muốn lãnh xác về mà chôn thì sáng mai vô mà lãnh còn như không lãnh thì trưa mai trong nhà thương họ chôn Thiếm tính lãnh xác về không tôi muốn như vậy lắm ngạc gì hễ lãnh xác đem về thì phải làm đám ma mà phải xin phép phải mướn đất mà chôn cất tốn hao lung lắm tôi nghèo tôi làm sao nổi còn nếu để nhà thương họ chôn thì hớt hủi thân của cha con lê tội nghiệp lắm từ hồi hôm đến bây giờ tôi điên trong bụng không biết làm sao cho được chớ chị tôi có một hai chục đồng bạc tôi mua một cái hòm và giải sồ chút đỉnh đem vô nhà thương cậy họ liệm cho kín đáo rồi khiêng đi chôn luôn cũng còn ấm cúng một chút hai tiền nói tới đó rồi tuổi trong lòng nên khóc trống lên cặp tràng mậu đứng nép vào dách khoát tay ra giấu biểu hai tiền đừng khóc và hỏi nho nhỏ rằng Trong nhà có ai không? Không con Lê đâu? Nó ngủ trong buồn Cặp tràng mậu liền xây mặt vô dách móc túi lấy ra một bó giấy bạc hai chục đồng rút một nắm không biết mấy tắm mà cầm trong tay rồi bỏ bó giấy bạc vào túi lại Việc trời anh mới dây ra đưa nắm giấy bạc cho hai tiền mà nói rằng Thiếm lấy cái này đặng lo chôn cất chú. Hai tiền đưa tay lấy nắm giấy, thấy nhiều quá thì giật mình, nên ngó mậu mà nói rằng, anh đưa chi nhiều quá vậy, chừng vài chục cũng đủ mà. Cặp rằng mậu khoát tay, biểu đừng nói. Hai tiền nói ráng rằng, cảm ơn anh ba quá, em biết làm sao mà trả ơn được. Cặp rằng mậu khoát tay nữa, và nói nhỏ rằng, tôi thấy chú hai nghèo, nhà bị diệt truổi cho đến bỏ mạng nên tôi thương, tôi giúp cho thím tống tán chú tôi dặn thím một điều này gắt lắm thím phải kín miệng đừng nói cho ai biết sự tôi đưa tiền cho thím đây hễ thím nói ra thì là thím giết tôi đa thím nhớ không hai tiền gật đầu cặp rằng mậu liền bước ra ngoài biểu hai tiền khép cửa lại hai tiền ngó theo thì thấy hai túi áo bành tô của mậu kè kè đầy nhóc Xong không hiểu đựng những vật gì Cặp tràng mậu ra lộ đứng ngó trên dưới Rồi xăm xăm đi triết lên phía bến đò kinh Về đến nhà Anh thấy trong nhà im lìm tối mò Anh đi dọc theo vách đầu sông Mà vô phía sau Rồi mở cửa sau mà vô nhà Anh lò mò đi ra chỗ cái bàn ăn cơm phía trước Rồi đụng cái đèn Bưng đèn vô buồn mà để trên một cái ghế Rồi bóp hộp quẹt máy Cho ra lửa mà đốt đèn Anh dở mụng lên Thấy ba trăm đang ngủ với con hào Thì nắm tay ba trăm mà kéo Bà Trâm giật mình mở mắt, ngó thấy chồng thì ngồi dậy và hỏi rằng về hồi nào vậy? Đi đâu mà biệt mất mấy bữa rày? Cặp rằng màu khoát tay, biểu vợ đừng nói Thấy cái đèn cao ngọn thì dặn bớt xuống lu lu. Rồi móc trong túi áo bành tô lấy ra máy bó giấy bạc mà bỏ trên ghế Giấy 100 có, giấy 20 có, giấy 5 đồng cũng có Bà Trâm thấy bạc nhiều quá thì chó mắt nên dùng đứng dậy hỏi nhỏ rằng Tiền ở đâu mà nhiều dữ vậy Cặp tràng mậu khoát tay nữa Anh không nói chi hết Lại cởi áo bành tô ra Trong mình chỉ còn bận một cái áo thun mát thôi Trong áo thun lại có mấy gói Độn u lên từ trước tới sau Anh rút áo thun lên Thì mấy gói ấy rớt xuống đất trăm chụp lượm đem để trên ghế Thì mấy gói ấy đều là giấy 100 đồng Cô Trung bay bẫy nửa mừng nửa sợ Mừng có tiền bạc nhiều Lại sợ không biết có xài được hay không Bà trầm hỏi nữa rằng Chà chả, bạc tiền ở đâu mà nhiều quá như vậy hả? Đem về nhà đây, biết có hại gì hay không? Cặp trần mậu lấy áo bành tô mà bận vô Lại nói nhỏ rằng Mình phải làm thế nào đem giấu hết tiền này liền bây giờ đi Làm cho mau, để trễ không được Trời ơi, biểu giấu ở đâu bây giờ? Tôi lén đem qua gửi con tư được không? Mình liệu thế nào cũng được Miễn giấu cho nhẹm thì thôi Chứ để trong nhà sợ họ xét Họ lấy hết rồi họ bắt tới mình nữa Chà chả biết làm sao bây giờ Kiếm cái gì mà đựng đi cho mau Biết lấy cái gì mà đựng bây giờ Ừ thôi để lấy cái giỏ may đựng áo quần đó mà đựng đỡ Bà trăm liền bước lên giường với sách cái giỏ may là cái giỏ tuy nhỏ Xong có khóa chắc chắn Cô móc túi lấy ra một cái chìa khóa nhỏ mà mở vỏ Sắp mấy cái áo ra Rồi cặp tràng mậu phụ để hết mấy bó dưới bạc vô Bạc sắp ở dưới Áo sắp lên trên Khóa vỏ lại Bà Trâm bỏ chìa khóa vô túi Rồi hỏi chồng rằng Bây giờ có biết chỗ nào mà giấu cho kính Thôi để xách cái vỏ ra gửi cho con tư dễ hơn Gửi cho nó được không Tôi tỏ thiệt với mình Vì tôi thấy vợ con nghèo cực tôi chịu không được nên tôi cướp giật của người ta đem về cho mình đó, mình phải liệu thế nào mà cất để dành mà xài và nuôi con, liệu thế nào tự ý mình, miễn là đừng để mất hết hoặc họ bắt họ lấy lại. mình làm việc như vậy biết có hại chi tới mình hay không? thần tôi không kể gì, Dầu bị đày hay chết chém tôi cũng cam tâm, miễn là mình với hai đứa nhỏ được sung sướng thì thôi. thà tôi thấy cái mạng của tôi cho vợ con được giàu có sung sướng. Chớ tôi sống mà phải cực cho hết cả nhà Thì sống có ích gì Chồng nói như vậy Mà ba trăm cứ đứng ngó cái giỏ Không nói được một lời tạ ơn cặp rằng mậu Châu mài nói tiếp rằng Tôi phải đi liền bây giờ đây Chứ ở nhà không tiện Mà hãy tôi đi Tôi sợ tôi không gặp mình nữa được Vậy tôi xin nói với mình một điều này Tôi gửi thằng Hiệp lại cho mình Thở nay nó không có mẹ Mà kể từ bữa nay Nó lại không còn cha nữa Tuy mình không đẻ nó Xong mình có công nuôi dưỡng nó Từ nhỏ cho tới bây giờ Thì mình cũng là mẹ nó Vậy tôi xin mình nghĩ tình tôi Mà thương yêu dạy dỗ nó dùm tôi Hệ việc của tôi làm đây mà im được Thì chẳng nói làm chi Còn nếu có đổ bể ra Mà tôi phải bị hại Thì mình ở nhà tráng bảo bọc nó Cũng như con hào vậy Chừng tò xử rồi Mình sẽ lấy lần số bạc này ra mà xài Lấy mỗi lần một mớ đặng khỏi người ta nghi Đừng có cho thằng Hiệp đi bán nhật trình nữa Cực khổ thân nó tội nghiệp Mình kiếm trường cho nó đi học Đặng nó biết chữ với người ta Mình hãy nhớ mấy lời tôi dặn đó nghe Nếu mình làm y như vậy Thì dạo tôi chết tôi cũng vui lòng Mà tôi lại còn cảm ơn mình lắm Cặp tràng mậu nói tới đó thì trưng trưng nước mắt Bà Trâm cũng cảm động Xong đứng trân trân Chứ không nói tiếng chi hết Cặp tràng mậu mới bưng cái đèn đi ra phía trước, thấy thằng Hiệp nằm ngủ trên cái võng, quần áo lang thang. Đứng ngó một hồi, trời lắc đầu trở vô buồn, nước mắt tuôn dầm về. Anh giỡn mùng, trợ con hào rồi mới để đèn trên ghế mà nói nhỏ với vợ rằng Thôi để tôi đi, gần sáng rồi, nếu ở trễ sợ người ta ngó thấy. Ai có hỏi tôi thì mình cứ nói tôi trầy lộn với mình, rồi tôi đi đâu mất mấy bữa trầy không có về nhà. Dạng sắp nhỏ cũng phải nói như vậy nghe không Thôi tôi đi À hẹ tôi đi rồi Mình kiếm chỗ mà giấu Hay là gửi cái giỏ tiền đi nghe Bà Trâm gật đầu Cặp rằng Mậu dở cửa sau mà bước ra ngoài Xong đi được chừng vài bước Rồi anh lại trở vô nhà Bà Trâm đường mở cái giỏ tính điếm bạc Bỗng thấy chồng trở lại thì chân hững Mậu bước lại ôm vợ vào lòng Mà hung hai ba cái Rồi nói nhỏ rằng Tôi thương mình lắm dầu thế nào mình cũng đừng quên tôi nghe Bà Trâm gật đầu lia lịa Mậu cười rồi bước đi Bà Trâm đứng suy nghĩ một hồi lâu giở cái giỏ lên mà coi bạc nữa Rồi mới chịu khóa lại Bỏ chìa khóa vào túi Cô bưng cái đèn đem để trên bàn ngoài trước Mà tắt trời trở vô buồn Xách giỏ dỡ cửa sau mà ra ngoài Trà lộ đi được một khúc Cô thấy có một người lớn Với một đứa nhỏ phía dưới đi lên Săn sái đi theo cô Cô hội hộp nên đứng lại Rồi để cái giỏ bên đường làm bộ đội khăn Người lớn đi tới dục hỏi rằng Chị ba phải không? Bà trầm coi lại Té ra mẹ con hai tiền Cô vững bụng mới hỏi rằng thiểm hài mà tưởng ai chứ thiểm đi đâu khuya vậy Nghe nói chú nằm nhà thương Vậy mà chú mạnh hay chưa? Cha con Lê chết rồi chị ba à Mẹ con em vô nhà thương Đặng lo chôn cất đây Tội nghiệp chú hai quá Gặp việc trủi ro đến bỏ mạng Chú năm nay được mấy mươi tuổi Mới 35 tuổi Còn nhỏ quá Không biết năm giờ hay chưa Còn khuya mà Bây giờ chừng 4 giờ Vậy mà tôi tưởng gần sáng rồi chứ Tôi đi qua bên chợ đuổi có chuyện Đường vắng teo Thôi chị em mình đi cho có bạn Bà Trâm với mẹ con hai tiền đi trên đường Hai tiền thấy ba trăm sách cái giỏ, xong không hỏi giỏ gì. Ra tới bến đò cầu kho, mẹ con hai tiền đi bộ vô chợ lớn, còn ba trăm nói đi chợ đuổi, mà lại sách giỏ be be đi ra phía cầu ông lãnh. Gần 2 giờ chiều, con Hào sửa soạn đi học, ôm sách giỏ bước ra cửa, thì ba trăm kêu nó lại mà nói rằng, thôi đừng có đi học con, ở nhà nghỉ ít bữa. Con Hào khỏi đi học thì nó mừng, Nên lật đật đem cất sách dở Và hỏi mẹ nó rằng Ở nhà chừng ba về rồi sẽ đi học Phải không má Ừ Ba đi đâu mà mấy bữa trời Không thấy ba về nhà vậy má Đi đâu có nói đâu mà biết Bữa hổm nói với thằng Hiệp sau đó trời đi mất mấy bữa trời Có thấy tâm dạng gì đâu Còn hồi khuya má đi đâu mất Còn thức dậy không thấy má Còn sợ quá Má đi đâu vậy má Đi mua đồ về cho con ăn Họ sớm mơi đó chứ đi đâu Nè ai có hỏi ba con Thì con nói đi đâu mất Ba bốn bữa trời không có về nhà Còn như họ hỏi má có đi đâu hay không Thì con nói má ở nhà hoài Không có đi đâu hết Sao vậy má Thì cứ nói như má dặn vậy đó Con nói bậy Ba con ở tù chết Còn cái giỏ đựng quần áo Má để trong mùng đó Sao đâu mất từ sớm mơi tới giờ Con không thấy nữa Má bán má lấy tiền mua đồ cho con ăn đó, con cũng phải giấu, đừng có nói cho ai biết nghe không. Nói làm chi? Nói cho họ biết rồi họ cười mình phải không má? Ừ. Mẹ con nói chuyện tới đó thì sáu thim làm cu li hãng gạo ở ngoài bước vô hỏi rằng Có chị ba ở nhà hay không? Có, qua đây, em hỏi chị vậy sáu? Anh ba bị lính bắt về bót rồi chị ba à. Ý, bị bắt hồi nào? Mới bắt tức thì tôi gặp ảnh đương bị lính còng mà đem lên xe Nên tôi lật đật chạy về cho chị hai đây Trời ơi, làm giống gì mà bị bắt? Có biết đâu, ảnh có đánh lộn với ai không? Không có đâu, ảnh giận qua rồi bỏ nhà đi mấy bữa trời Làm giống gì qua có biết đâu Đâu chị lên bót lóng nghe thử coi ảnh bị tội gì Ừ, để rồi qua đi chứ Sau thêm từ giả mà về Ba trăm nằm lại trên giỏng đưa toàn ten Không tính đi kiếm chồng con Hào nghe cha bị lính bắt thì nó sợ Nên đứng buồn hiu Không nói một tiếng gì hết Cách chẳng bao lâu Có một cái xe hơi lớn ngừng ngay trước nhà Ba trăm. Còn Hào ngó ra Thì thấy hai người Biện Tây Với bốn thầy đội Việt Nam Đường leo xuống xe Lại có cha nó trong đám người ấy nữa Nó dục nói lớn Ba về kìa má Mà sao có lính đi theo đông quá Ba Trâm dục ngồi dậy chạy ra cửa Thì quả thấy ông cò Và lính đương dắt chồng chị vô nhà Cô đứng nép một bên cửa Con Hào chạy lại níu áo mẹ nó Mà đứng gần đó Một thầy đội kêu ba Trâm mà nói rằng Con kia Mẹ con mày ra ngồi giữa mấy lỗ đây nè Ngồi đó chứ đừng có đi đâu đa Mẹ con ba Trâm ríu ríu ra ngồi trên lề đường Có một thầy đội đứng giữ Một thầy đội khác dắt cặp tràng mẫu vô nhà biểu ngồi dưới đất trời đứng một bên mà giữ Còn ông cò, một người biện và hai thầy đội khác nữa thì lục xót cùng trong nhà Họ bưng bàn dẹp ghế Họ khiên chỏng mở mùng Họ mò từ tấm vách, Họ lần kiếm trên mái nhà Họ xơm đất, họ trọi đèn Họ lục xót từ nhà trên xuống tới dưới nhà bếp Mấy chỗ hóc hẻm Họ lại càng kiếm kỹ Không bỏ sót một chỗ nào hết Xét trong nhà rồi lại xét tới ngoài sân Xét tới sau hè nữa Xét tới chiều Mà không kiếm được vật chi hết Ông cò mới kêu một mình 300 vô Rồi biểu một thầy đội làm thông ngôn Mà nói rằng Chồng mày chém người ta mà giật bạc Đem về giấu ở đâu Mày phải chỉ cho mau Bẩm ông Chồng tôi làm sự gì tôi có hay biết đâu Vợ chồng trời lộn với nhau Chồng tôi giận bỏ nhà mà đi 4 năm bữa trời Không có về đây Ông cọ đưa tay muốn đánh 300 Xong ông không đánh Lại nạt rằng Nói láo con chó Bẩm ông tôi nói thiệt Nếu ông không tin Ông thử hỏi chòm sớm coi Mấy bữa trại có ai thấy chồng tôi về đây hay không Nói về ban đêm chòm sớm làm sao mà thấy được Bẩm ông không có về hồi nào hết Nếu có về dầu ban đêm đi nữa Cũng có một hai người thấy chứ Thiệt không có ông cò dạy bắt ba trăm ra ngoài rồi dắt con hào vô con hào sợ run lập cặp, thấy cha nó ngồi dưới đất mà nó không dám ngó ông cò biểu hỏi nó rằng hôm nay cha mày ở nhà hay đi đâu Bà tôi đi đâu mất mấy bữa trời, không có về nhà đi hồi nào đi bữa hỏm đi ban đêm đi bữa hổm là bữa nào tôi không nhớ phải đi hồi hôm này hay không Không, đi lâu rồi bốn năm bữa rồi Đi rồi có trở về hay không? Không Ông cò trùng dai Kêu một thầy đội Mà sai đem con hào ra ngoài Rồi đi hỏi trộm sớm Coi mấy bữa trài có ai thấy cặp tràng mẫu về hay không? Ông lại dây qua hỏi cặp tràng mẫu rằng Mấy bữa trài mày không có về nhà Vậy chứ mày đi đâu? Tôi trầy lộn với vợ tôi Hôm nay tôi không về nhà Tôi ở dưới nhà Tám Thiệt Tám Thiệt ở đâu? Tám Thiệt là một sợ với tôi Nhà ở dưới xóm Chiếu Hồi hôm mày có ở đó hay không? Có đêm hồi hôm tôi ngủ Tại nhà Tám Thiệt tới sáng Mày ngủ ở nhà Tám Thiệt Mà sao lính lại lượm được Cái xe máy của mày Gần chỗ máy chính cúng bị giựt bạc Xe máy của tôi mất hôm nay Mất xe máy Mày có cớ bót hay không? Không, việc nhỏ mọn nên tôi không cớ Thầy đội mà ông cò sai đi hồi nãy đó Thầy trở về nói rằng Mấy người ở gần điều khai mấy bữa trời Không thấy cặp tràng mậu về nhà Ông cò biểu một thầy đội nói với mậu nữa rằng Nếu mấy bữa trời mày không có về đây Tức thì tiền bạc mày giựt của người ta hồi hôm Mày đem giấu chỗ khác Giấu chỗ nào mày phải chỉ liền bây giờ Nếu mày không chỉ tao đánh mày chết Trời đất ơi Tôi có giật tiền giật bạc của ai hồi nào đâu Mà biểu tôi chỉ Mày cứ chối hoài hả Ông cò vừa nói Vừa tống cho mậu một bạc tay chảy máu răng trời ham rằng Để rồi mày coi tao Ông lại biểu người biện tay dắt mậu ra xe Ông với mấy thầy đội cũng ra theo Lúc ấy mặt trời đã chen lặng Thợ thuyền đi làm về dập diều Ai thấy nhà mậu có cò lính tới đông Cũng đều đứng lại mà ngó Khi mẫu ra tới lộ Anh thấy vợ con đứng đó, vì có lính cặp hai bên nên anh không dám nói chuyện. Xong anh ngó con rồi ngó vợ cười chúm chiếm, không lộ sắc buồn hay là lo chút nào hết. Mậu và lính lên xe rồi, thì xe chạy thẳng xuống phía sớm chiếu. Chợm xóm và người quen đi ngang nãy giờ đứng xa xa mà coi. Chừng thấy xe của cò và lính đi rồi, mới áp lại hỏi ba trăm tại cớ nào mà mậu bị lính bắt. Bây giờ trăm mới khóc thúc thích mà nói rằng Tôi có biết chuyện gì đâu Giận tôi rồi bỏ nhà đi biệt mấy bữa trời Làm việc gì mà bị bắt đó tôi có hiểu đâu Có người nhắc rằng Chắc là đánh lộn đâu đó Bị họ khai nên cò bót bắt chứ gì Người khác cãi rằng Đánh lộn thì lính bắt gia mà tra hỏi rồi giải tò Chớ xét nhà làm chi Cò bót đến xét nhà đây Tôi sợ họ nghi về vụ trộm cướp nào đó chứ Chợm sớm bàn bàn luận luận một hồi rất lâu Rồi thủng thẳng rút đi về nhà Trong đám đó có hai tiền Chị ta chảy nước mắt Chứ không nói chi hết Bà Trâm trở vô nhà Thấy bàn ghế giường chỏng ngênh ngang Như nhà quan bèn lo dọn dẹp Rồi lên võng mà nằm Con Hào hỏi mẹ nó rằng Họ kiếm giống gì trong nhà mình vậy má Bà Trâm lặng thinh một hồi rồi đáp rằng Ai biết họ kiếm giống gì Con thấy ông cò con sợ quá Mình có tội gì mà mình sợ Họ dắt ba đi rồi Chừng nào họ thả ba về má Mai mốt họ thả Thằng Hiệp đi bán Nhật Trình về Nó bước vô Cũng đưa một cái bánh cho con Hào như mấy bữa trước Lại cười ngoãn ngoãn Con Hào liền nói với nó rằng Ba bị lính bắt rồi anh Hiệp à Bác hồi nào Bác hồi nào không biết Mà cò với lính dắt về nhà lục kiếm cùng hết Rồi chở ba đi nữa Mới đi hồi nãy đây Hiệp nghe nói thì ngẩn ngơ Nó dậy lại thấy ba trăm nằm trên võng, Bèn hỏi rằng Tại sao ba tôi bị bắt vậy gì Mấy bữa trời đi làm giống gì ở đâu rồi bị bắt Tao ở nhà tao có biết đâu Họ có dắt ba tôi về đây Rồi họ xét nhà nữa sao Chớ sao Họ xét nhà làm tan quan hết Hẹp đứng suy nghĩ rồi nói rằng, nếu họ xét nhà thì chắc họ nghi ba hoặc chứa đồ lậu hoặc ăn trộm hoặc ăn cắp chứ gì. Bữa nay mấy tờ nhật trình không có tờ nào nói chuyện bắt đồ lậu hay là trộm cắp mà. À, có một tờ nói đêm hồi hôm lối 10 giờ có một người máy chính ở trong chợ lớn đi ra Sài Gòn, đi xe kéo gần tới sớm bàn cờ thì bị người ta chặn đường vượt cái cặp da có đựng 25.000 đồng bạc. Người máy chính la lên và trượt kẻ gian mà lấy cặp da lại Nên bị kẻ gian chém một dao trên đầu nặng lắm Té xỉu máu ra linh láng. Kẻ gian lấy bạc chạy mất Sợ cảnh sát đương tìm kiếm gắt lắm Không lẽ ba liên can trong vụ ấy Tối rồi không biết lính đem ba về bót nào Đặng kiếm mà hỏi thăm thử coi Ba trăm nói Hồi chiều xe hơi của ông cò chở ba mày đi ngã sớm chiếu Không biết đem đi đâu Vậy đi kiếm thử coi mai có gặp hay không Hiệp móc túi lấy hai các bạc mà đưa cho ba trăm Rồi bước ra cửa mà đi Trời tối mò mà lại chuyển mưa nữa hẹp đi riết xuống bót khánh hội Nghiễu ngớn trước bót trót giờ đồng hồ Mà không thấy chi hết Lại cũng không dám hỏi thăm lính Trời mưa gió ầm ầm Nó ướt mình hết Lạnh lẽo chịu không nổi Nó phải trở về nhà Ba trăm mở cửa cho nó vô và hỏi rằng Kiếm được ba mày không? Không được Bót nhiều quá Không biết họ đem ba về bót nào Trời mưa lạnh quá Nên tôi về rồi sáng mai tôi sẽ đi kiếm nữa Hồi chiều đến giờ ăn cơm rồi hay chưa? Chưa Còn cơm dưới nhà sao? Bưng đèn xuống dưới lấy mà ăn Tôi không đói Hồi chiều tôi có ăn bánh Bà trăm trở vô buồn mà nghỉ Thằng Hiệp cõi quần áo ướt Mà dắt cho tráo nước rồi gắn theo nẹp vách mà phơi nó lấy bộ khác mà bận vô mà bộ đồ này rách rã nên lòi dai lòi đít hết nó tắt đèn rồi lên võng mà nằm nghe đầu trên có tiếng chó sủa gian chân, rồi lại nghe dưới kinh tàu dắt ghe chạy ngang xúp lê thổi inh ỏi nó nằm suy nghĩ hoài mà không hiểu cha nó có tội gì mà bị lính bắt nó thao thức sáng đêm ngủ không được trời hừng sáng thằng hiệp chờ bộ đồ ướt hồi hôm đã khô rồi nó bèn thai áo quần rách ra mà bận bộ đồ ấy vô lấy cái nón nỉ cũ củ của nó mà đội rồi mở cửa ra đi nó qua bót quận nhì trước nó đi qua đi lại trước bót chờ coi lính có dắt cha nó ra mà tra hỏi hay không nó không thấy tâm dạng chi hết mới đi ra bót quận nhất rồi lần lên bót quận ba đã trưa rồi mà tìm không tra mối nó mới trở xuống chợ bến thành đi nghĩu ngến chung quanh chợ Thình lình ở sau lưng có tiếng người hỏi rằng Hiệp mày đi đâu đó Sao bữa nay mày không bán nhật trình Thằng Hiệp dây lại Thì thấy thằng Cao là bạn bán nhật trình như nó Tài ôm một bó nhật trình đủ thứ hết Nó bèn hỏi thằng Cao rằng Bữa nay bán khá không mày Không khá mấy Từ hồi sớm mơ tới bây giờ Mới bán được có ba mươi mấy số Ba mươi mấy số còn gì nữa Sao bữa nay mày không bán lại thả đi chơi? Tao mắc đi kiếm ba tao Ba mày ở đâu mà kiếm? Hôm qua ba tao bị lính bắt Không biết họ đem về bót nào Mà từ hồi hôm tới giờ Tao đi ngang mấy bót đủ hết Xong tao không thấy Cò bót bắt Họ giam trong khám Mày đi ngang ngoài đường làm sao mà thấy được? Ba mày làm giống gì mà bị lính bắt? Không hiểu Đâu mày cho tao mượn mấy thứ nhật trình của mày Đặng tao kiếm thử coi Có nói chuyện ba tao bị bắt hay không? Không được đâu mày Mày mở ra mày coi Trách băng rồi làm sao? Tao biết mở mà Không trách đâu Mày tưởng tao dạy lắm sao? Nhà nghề mà Tao mở ra tao coi một chút Rồi tao xin bún tao dán lại được mà Thôi đi qua đây mà coi Hai đứa dắt nhau qua ga xe điện Lại cái băng trong góc mà ngồi, rồi thằng Hiệp mới lập thế gỡ băng mở tờ, Nam Kỳ Tân Giang ra mà coi. Trường đầu có bài tựa đề chữ lớn như vậy Vụ cướp 25.000, người bị cướp sợ không sống, hai gian nhân đã bị bắt. Thằng Hiệp thấy tựa như vậy thì đọc thử coi ai bị bắt đó. Bài ấy nói như vậy Số báo hôm qua, chúng tôi có thông tin vụ máy chính cúng bị ăn cướp giật một số bạc rất lớn. Mà lại còn bị bọn cướp chém rất nặng Nay chúng tôi xin thuộc rõ ràng Vụ ấy cho độc giả biết thói tàn nhẫn của kẻ gian Máy chính cúng tuổi gần 50 Dốc ốm yếu Nhà ở Sài Gòn Có vợ sẩm mà lại có một vợ người An Nam nữa Ở tại ngã sáo trong chợ lớn Không ai biết chú làm nghề gì Sau người ở miệt sớm chiếu Thường thấy hệ có tàu hàng ở bên tàu qua Thì chú hay xuống tàu Thường ngày chú đi một cái xe kéo Và chú hay dùng cái xe kéo ấy Mà ra vô trong chợ lớn Chứ không đi xe điện Theo lời của máy chính cúng khai Thì đêm hôm qua Đúng 10 giờ tối Chú ở ngã 6 ngồi xe kéo mà về Sài Gòn Chú có đem theo một cái cặp da Trong ấy có một số bạc 25.000 đồng Có giấy 100 Giấy hai 20 và giấy 5 đồng Ngồi trên xe Chú để cái cặp da khít bên mình Về gần tới sớm bằng cờ Thình lình có hai người Việt Nam, tài cầm dao trận xe kéo chú lại. Rồi một người giật cái cặp da mà chạy vô phía đồng tập trận. Chú lật đật nhảy xuống xe mà chạy theo và la ôm sòm quyết giật lại cái cặp da. Thằng Giang thứ nhì nhảy theo chém chú hai dao téo quỵ xuống đất, rồi nó chạy theo thằng trước mà vô đồng. Tên Nam là người kéo xe kéo máy chính cúng, thấy chủ bị nguy, nhưng vì không có khí giới nên không dám tiếp cứu. Phải chạy ra phía chợ đuổi mà la mã tà Lính gác chạy vô tới chỗ Thì bọn cướp đã trốn mất Chỉ thấy máy chính cúng nằm giữa lề đường Bị hai vết dao chém Một dết tại cánh tay mặt Đứt thịt thấu xương Và một vết tại bàn tan phía trái Làm đứt lìa cái tay Máu chảy lai láng Lính liền báo cho bót hay Ông cậu quận 3 ngồi xe hơi chạy vô Khám thương tích máy chính cúng Rồi cho xe chở vô nhà thương chợ chảy Ông truyền lệnh cho lính đi trảo trong đồng tập trận mà tìm kiếm gian nhân Xong kiếm không được bọn cướp Chỉ được hai cái xe máy bỏ trên gò mã Trong hai cái xe máy ấy Một cái không có khắc tên chủ xe Còn một cái có khắc tên Lý Trường Mậu Thằng Hiệp đọc tới đó thì biến sắc Kêu thằng Cao mà nói rằng Cao ơi, chắc ba tao bị bắt về lăm ngàn đây chứ gì Có xe máy của ba tao đây Nếu vậy thì mày no no cái gì? Bà tao có phải là người cướp trộm đâu mày Bà tao làm ăn mà Đâu mày đọc hết bài coi mà Thằng Hiệp đọc tiếp như vậy Nhờ bắt được hai cái xe máy này Sở cảnh sát Phan Lần Mới bắt được Lý Trường Mậu Nhà ở Vĩnh Hội Làm cặp tràng phụ trong một hãng vận tải Mậu khai ra mới bắt thêm đồng lõ Là Tám Thiệt Nhà ở Sớm Chiếu Làm cu ly trong hãng ấy tuy gian nhân cứ chối hoài Xong cò bó xét nhà thiệt Có tìm được một số bạc 5.000 đồng Nên nhà đương cuộc định chắc Hai tên ấy là kẻ cướp Và cũng chắc trong vài ngày nữa Sẽ tìm ra được số bạc của máy chính cúng bị giật Còn máy chính cúng thì đương nằm tại nhà thương Bệnh coi nặng lắm quan thầy thuốc chưa dám chắc cứu được hay không Được tin gì thêm nữa bổn báo sẽ đăng cho công chúng biết Thằng Hiệp đọc dứt bài rồi Thì trương trương nước mắt Và nói quả quyết với thằng Cao rằng Tuy Nhật Trình nói như vậy Xong tao chắc ba tao không có giật của đâu Không có sao mà cò bót bắt Họ nghi rồi họ bắt nhau chứ Bị họ bắt được cái xe máy của ba mày đó Nên tao sợ khó gỡ chứ Ừ xe máy ở đâu mà lại đem bỏ đó không biết Tao muốn kiếm ba tao đặng tao hỏi thử coi Không biết bây giờ họ giam ở đâu Theo bài nhật trình đó Thì ông cò quận 3 tra xét Chắc ba mày bị giam trên bót quận 3 chứ đâu Mày nói có lý Để tao lên bót giếng nước Tao lập thế hỏi dọ thử coi Mày tưởng dễ lắm sao Mày láng chán lên đó lên đánh mày chết Tao ở ngoài lộ Có làm gì chi đâu mà họ đánh Ở ngoài lộ Làm sao mà hỏi thăm ba mày được Thầy kệ, lên đó trò sẽ hay Mày ăn cơm chưa? Từ hồi chiều hôm qua cho tới bây giờ Tao không có ăn cơm Hôm qua bán nhật trình về Tao giao cho dì tao hai cắt Dư mấy xu tao ăn bánh trừ cơm Thằng nhịn đó giỏi dữ Từ sớm mơ tới giờ Tao bán được ba mươi mấy số nhật trình Thôi, tao với mày xuống chợ cũ ăn cơm cho no Rồi sẽ đi kiếm ba mày chứ Mày bao tao nghe hôn, chứ thiệt tao không có tiền đa. Được mà, tao bao. Mà rồi mày cũng phải cho luôn tao số nhật trình Nam Kỳ này đa. Cho tao đặng tao đem về tao đọc cho gì tao nghe. Được, tao sẵn lòng với mày luôn luôn mà. Hai đứa dắt nhau xuống chợ cũ ăn cơm hết sáu xu, rồi phải phân rẻ nhau. Thằng Cao đi bán nhật trình, còn thằng Hiệp cầm tờ Nam Kỳ Tân Văn lên bót giếng nước. Thằng Hiệp ngồi ngoài lộ mà chờ tới tối mò mà không thấy thăm dạng cha nó. Nó bèn đi về nhà kiếm cơm ăn và đọc bài nhật trình cho ba trăm nghe. Ba trăm thì chăm chỉ nghe đọc, xong sắc mặt coi không buồn chi lắm. Qua ngày sau, thằng Hiệp lên bót giếng nước mà đón. Gần 10 giờ, nó thấy có một cái xe hơi ở phía sau chạy ra đậu trước cửa bót. Rồi một ông cò với hai thầy đội dắt cha nó với một người nữa đem lên xe. Nó lật đật chạy lại thì bị lính đuổi Nên nó không nói được một tiếng chi với cha nó Xe hơi mở máy mà chạy Nó đứng ngơ ngác, Không hiểu họ đem cha nó đi đâu Mai lúc ấy có hai người lính nói chuyện với nhau Nó nghe một người nói Bọn này cứ chối hoài Giải xuống tòa coi chúng nó có chịu khai hay không Thằng Hiệp nghe như vậy Mới biết họ giải cha nó ra tòa Nên đi riết xuống tòa đứng ngoài cửa mà đón nữa đến 11 giờ rưỡi, hai thầy đội mới dắt cặp tràng mậu và tắm thiệt trong tò đi ra. Mậu vừa thấy thằng hiệp thì nói rằng: Tò giam ba rồi, con về đi, không có sao đâu mà sợ. Thằng hiệp khóc chồng, đứng ngó theo người ta dắt cha nó vô khám lớn. Nó trở về nhà thuộc lại cho ba trăm nghe, rồi bữa sau đi bán nhật trình, đặng kiếm tiền ăn. Cách hai tháng sau. Các nhật báo đều đăng tin tòa đại hình Sài Gòn định ngày nhóm xử lại cũng đăng luôn chương trình tòa định ngày nào sẽ xử những vụ nào. Thằng Hiệp đi bán nhật báo nó đọc chương trình ấy nó thấy có vụ cha nó và tám thiệt bị cáo về tội chém máy chính cúng mà giật bạc nên tối nó về nó thuật lại cho dì ghẻ nó hay. Bà Trâm tuy chồng bị giam xong bề ngoài ăn ở cũng như thường nếu ai hỏi thăm cặp tràng mẫu thì cô làm bộ buồn Còn ở trong nhà với con thì cô cũng vui vẻ như không có tai quả chi hết. Cô nghe thằng Hiệp nói cha nó sẽ bị tòa đại hình xử thì cô không lộ sắc lo sợ hay là buồn trầu. Cô chỉ hỏi nó Không biết tòa đại hình xử mình đi coi được hay không? Được chứ, ai vô cũng được hết thảy. Tôi đi coi hai ba lần rồi. Vì muốn đi thì bữa đó tôi dắt gì đi. Ừ Bữa đó mày dắt tao đi với con Hào vô tòa Đặng tao thấy mặt ba mày một chút Không biết họ có cho nói chuyện hay không? Nói chuyện đâu có được Tưởng nói chuyện được Thì tao nói cho ba mày hay Ở nhà vợ con no ấm Không có sao đâu mà lo Mấy tháng nay ba bị giam Không có lãnh lương nữa Rồi làm sao đủ tiền ăn vậy gì? Thì mỗi bữa mày bán nhật trình Mày đưa cho tao hai cắt đó Tao mua gạo ăn có nhiều ăn nhiều có ít ăn ít phải tiện tặng chứ sao còn bữa nào có thiếu hụt thì tao chạy qua dì tư mày bên cầu ông lãnh tao xin xưa trại dì tư mày nó giúp cho tao có mấy chục đồng rồi dì tư giúp thì chừng ba về ba làm rồi ba trả lại cho dì biết có về được hay không sao lại không về tôi chắc ba tôi chẳng bao giờ cướp giật của ai cò bót lượm được cái xe máy của ba đó họ nghi như vậy thôi thế nào chừng xử tò cũng tha bổng nếu được như vậy thì nói gì để bữa xử rồi gì coi tới ngày tò xử thằng hiệp thức dậy sớm nó xin gì ghẻ nó sửa soạn đàn nó dắt gì đi bà trầm mặc một cái áo xuyến với một cái quần lãnh mới tóc bới giản gian, răng đánh sạch bóng còn hào thì bọn quần lãnh đen với áo bà ba lụa trắng đầu có cài lượt cài còn thằng hiệp Thì nó cũng còn mặc cái quần dải đen cục Với cái áo giải trắng cũ như hồi trước Bà mẹ con dắt nhau qua cầu ông lãnh rồi lên tò Tuy chưa tới giờ Sông Biện Tây, sen đầm đã đứng bao chung quanh phòng xử Và bà con của tội nhân cùng lại chứng Và trạng sư đều tụ lại đông nước Bà trầm với hai đứa nhỏ lại đứng trong một góc trước phòng xử Với nhiều người đàn bà khác Cách chẳng bao lâu Lính giải tội nhân nắm tay nhau mà đi hai hàng Hai bên thì lính theo giữ Thằng Hiệp kéo tay vì ghẻ nó Và chỉ trong đám tội nhân mà nói Ba kìa gì Ba trăm gật đầu Con Hào nói Ba bận quần áo sao mà nhào nhẹ hết vậy má Còn ba cạo đầu trọc lóc chi vậy Lính dắt tội nhân vô phòng xử Mà sắp cho ngồi có thứ tự Rồi đứng chung quanh mà giữ Cách một lát người ta cho phép chứng và bà con của tội nhân cùng là công chúng vô phòng xử. Mẹ con ba trăm đi theo họ vô ngồi một cái băng để gần cửa với nhiều người khác. Thằng Hiệp ngó đám tội nhân ngồi phía trước mà kiếm cha nó. Gặp rằng mẫu dây lại thấy vợ con thì cười, coi bộ không lo sợ buồn trầu chi hết. Lần lần người ta vô càng thêm đông, chen lớn nhau mà ngồi quan trưởng lý quan lục sự trưởng tòa và trạng sư cũng đều tụ đủ đồng hồ gõ 8 giờ kế nghe tiếng chuông trung ở trong rồi ba quan tòa bận áo đỏ với ba ông hội đồng thẩm án việt nam bận áo dài bịt khăn đen mở cửa phía trong mà bước ra ông trưởng tòa hôn một tiếng lớn ai nấy đều đứng dậy hết thảy các quan tòa ngồi hàng giữa ngó ra phía ngoài một bên thì quan trưởng lý còn một bên thì quan lục sự với thầy thông ngôn ngồi, các quan trạng sư ông thì đứng, ông thì ngồi tại hai cái bàn trước. trong phòng xử đều lặng trang, cái không khí oai nghiêm làm cho người hung dữ đến đây thế nào cũng phải khiếp sợ. thằng hiệp hồi hợp trong lòng lấy tay cào ba trăm mà nói nhỏ rằng, tôi ghê quá gì. ba trăm cũng sợ nên hất tay nó và lắc đầu tỏ dấu biểu đừng nói chuyện. Quan lục sự kêu tên Lý Trường Mậu và Lê Văn Thiệt và đọc một tờ dài lắm chừng đọc dứt rồi thầy thông ngôn mới kêu Mậu đứng dậy biểu đưa tay lên mà thề khai thiệt rồi hỏi tên họ gì mấy tuổi, sanh đẻ ở đâu làm nghề nghiệp gì nhà cửa ở đâu, có vợ hay không cặp tràng Mậu trả lời rõ ràng rằng tôi tên Lý Trường Mậu 40 tuổi, sanh đẻ ở Sài Gòn làm cặp tràng phụ cho hãng vận tải tại xóm chiếu Nhà ở Dựa Kinh Có vợ và có hai đứa con Tò hỏi Anh giúp việc cho hãng vận tải được bao lâu? Mẫu đáp Hơn ba năm rồi Tò hỏi Anh ăn lương mỗi tháng bao nhiêu? Mẫu đáp Hai mươi lăm đồng Thầy thông ngôn nói Anh bị cáo trong đêm 12 tháng 3 Tây năm nay Lối chừng 10 giờ tối Anh hiệp với tên Tám Thiệt Là người làm việc một sở với anh Mà nấp giữa mé đường Nói dài vô chợ lớn Nơi khoảng vắng vẻ không có nhà Tài lại có cầm khí giới Rồi chọn xe kéo của người khách trú Tên máy chính cúng Mà giựt cái cặp da Trong ấy có được 25.000 đồng bạc giấy Theo hồ sơ Thì chính mình anh giựt cái cặp ấy mà chạy Máy chính cúng chạy theo nếu anh mà la Tên Tám Thiệt nhảy đến chém máy chính cúng Hai dao téo quỵ Rồi hai người mới chạy vô đồng tập trận mà thoát thân. Tại chủ và anh Sa Phu đã nhìn anh một cách quả quyết mà cò bót lại lấy được hai cái xe máy trong đồng tập trận gần chỗ cướp giật ấy. Một cái khác tên họ anh rõ ràng. Anh có nhận các điều mới nói, sự thiệt hay không? Hay là anh có điều chi để chữa mình thì khai hết cho tòa nghe? Mậu đứng im một chút rồi tặng hắn mà đáp rằng. Bẩm quan tòa. Những điều tò mới nói đó, thiệt tôi không hay biết chút nào hết. Tôi vô can mà. Máy chính cúng với tên Năm là người kéo xe, lại nhìn mặt và khai quả quyết tôi giật bạc. Thiệt đêm 12 tháng 3, tôi ngủ tại nhà Tám Thiệt bên sớm chiếu. Đêm ấy, tên Tân lại chơi và nói chuyện với tôi và Tám Thiệt quá 11 giờ khuya rồi mới về. Nếu 11 giờ tôi còn ở nhà Tám Thiệt bên sớm chiếu, thì làm sao mà hồi 10 giờ tôi đón máy chính cúng tại bàn cờ, cách sớm chiếu ba bốn cây số ngàn mà vượt bạc cho được. Xin tò thẩm xét lại kẻo quan cho tôi tội nghiệp. Tò nói Phải, theo lời khai chứng của anh là tên Tân thì hồi 11 giờ anh với Tám Thiệt còn ở tại sớm chiếu. Xong lời khai ấy không tin được là vì tên Tân là bạn hữu làm chung một sở với anh. Có lẽ là tên Tân khai như vậy đang cứu anh. Mậu đáp Bẩm tôi có tội hay là vô tội Là do lời khai của tên Tân Giả lại tên Tân có ngồi nói chuyện chơi với tôi tới 11 giờ Nên nó khai sự thiệt như vậy Mà tò muốn xử tôi cách nào Tôi cũng cúi đầu dương chịu hết Tò nói Anh đừng nói vậy Nếu xét ra mà anh vô tội Thì tò có lẽ đâu lại làm tội anh Tiếc vì lời khai của chúng anh Là một bằng cớ mỏng manh quá Không đủ chỉ trọ anh vô tội Còn có nhiều việc khác Làm cho tòa quả quyết anh có tội kia mà Sợ cảnh sát lấy được cái xe máy của anh Gần chỗ máy chính cúng bị cướp giật Đó là một cái bằng cớ chắc chắn quá Anh có thể nào mà cãi được Mậu đáp Bẩm quan tòa vụ cái xe máy Thì tôi đã khai với quan thẩm án rằng Tôi bị người ta ăn cắp mấy bữa trước Người ta ăn cắp xe của tôi Rồi đi cướp giật người khác Tôi cũng phải bị liên can về sự cướp giật đó hay sao Tôi chắc tò chẳng bao giờ gắt gao đến thế. Tò nói, anh bị người ta ăn cắp xe máy mà anh không có cớ cò bót. Bây giờ đổ bể, anh khai như vậy, làm sao tò tin anh cho được. Huống chi anh ở chung một nhà với tám thiệt. Mậu trận mà cãi. Bẩm, tôi có nhà riêng, tôi có vợ con. Thở nay tôi ở nhà tôi, chứ không phải ở chung với tám thiệt. Vì tôi có việc xích mích với vợ tôi. Nên tôi lại ở với Tám Thiệt có 3-4 ngày mà thôi. Tò nói. Phải. Tò muốn nói trong lúc máy chính cúng bị giựt bạc và bị chém thì anh ở một nhà với Tám Thiệt. Mà chừng cò bắt anh thì anh cũng còn ở đó. Anh với Tám Thiệt ở chung một nhà. Sợ cảnh sát lấy được cái xe máy của anh với một cái xe máy khác nữa gần chỗ máy chính cúng bị bắt. Lại tìm được gần nhà Tám Thiệt 5.000 đồng bạc. Những việc ấy há không đủ cớ cho tò quyết đón anh với Tám Thiệt hiệp nhau mà cướp giật hay sao? Mậu đáp Bẩm, cò bót xét lấy 5.000 đồng bạc gần nhà Tám Thiệt chứ không phải trong nhà. Tò nói, anh Dũng Tâm mà cãi như vậy không hay, cách cãi như vậy thì làm cho tò thấy anh kiếm lời chữa mình chứ không phải nhận anh vô tội đâu. Mậu đáp mà giàu kiếm được 5.000 đồng bạc đó trong nhà đi nữa, tôi cũng không có tội, bởi vì nếu tôi có giựt bạc, thì tôi đem về nhà tôi giấu, mà ông cò xét nhà tôi không có một đồng bạc nào hết. Tò nói, anh chữa mình thật là khôn lanh, giàu anh nói giống gì, cũng không khỏi tò nghi anh giựt bạc, anh chia cho tám thiệt 5.000, còn hai ngàn anh giấu chỗ khác. Mậu đáp, Cái nghi của tò tôi không thể nào cãi được Tôi chỉ lại tò kiếm cho đủ bằng cớ Rồi sẽ làm tội tôi Chớ không có bằng cớ Cứ dùng cái nghi mà kêu án Thì quan cho một người vô tội Tò nói Tò sẽ cho anh thấy bằng cớ quan chánh tò dạy mậu trở lại chỗ cũ mà ngồi Rồi kêu máy chính cúng đứng lên trước mặt tò mà khai Máy chính cúng đứt mất một cái tay bên trái Tại màng tang lại có một cái thẻo rất lớn, vừa mới lành. Lời khai của chú giống in như lời của quan chánh tòa hồi nãy nói. Tòa dạy chú chỉ trong đám tội nhân, coi người nào giật cặp da đựng bạc, người nào chém. Chú máy chính dây lại, ngó qua đám tội nhân, rồi chỉ lý trường mậu, nói quả quyết rằng tên ấy giật cái cặp da, lại chỉ tám thiệt mà nói tên đó chém chú. Tòa kêu tên năm là người kéo xe cho máy chính cúng. Lên mà hỏi thì người này khai và chỉ tội nhân y như máy chính cúng Trong phòng xử im liềm Dường như có một luồng gió làm lạnh hết thảy trong lòng già của những người ngồi trong đó Một vị trạng sư đứng dậy nói Tôi rất cung kính xin tò hỏi máy chính cúng giới tên năm Coi thở này có biết mặt tên mậu và tên thiệt hay không quan Chánh tòa nói Theo hồ sơ thì hai người này đã có khai tại phòng thẩm án rằng Trước vụ cướp giật thì chẳng hề gặp mẫu và thiệt lần nào Như trạng sư muốn hỏi thêm Tòa sẵn lòng nhậm lời xin Hoàng tránh tòa hỏi máy chính cúng với tên năm Thì hai người điều khai trước vụ cướp giật Hai người không quen biết với mẫu và thiệt Trạng sư nói Xin tòa nhớ dùm lời khai này cho bị cáo nhờ Máy chính cúng ăn cơm với vợ Việt Nam Thế nào cũng có uống rượu chút đỉnh Ngồi xe kéo trở về Sài Gòn lúc 10 giờ tối Trời trong gió mát tự nhiên trong lòng khỏe khoắn cặp mắt liêm diêm còn tên năm kéo xe chạy đường dài tự nhiên phải mệt thân thể lả mồ hôi cặp mắt đổ hào quang thành lình bọn cướp chọn đường chủ ngồi trên xe tớ kéo ở dưới tự nhiên cả hai đều phải hết hồn mất vía đã vậy mà cái thời gian vừa cặp da và chém nó ngắn ngủn mau lẹ như nháy mắt phần ban đêm tăm tối có lẽ nào cún với năm nhớ mặt kẻ cướp cho được Quan trưởng lý trận mà nói, tôi xin cãi với ông trạng sư rằng, chỗ cướp giật đó không phải tăm tối, đường có đèn khí sáng quắc. Trạng sư cười và đáp, tôi vẫn biết đường ấy có đèn khí, nhưng tôi xin cãi lại rằng, nhà nước cấm đèn khí tới năm chục thước mới có một ngọn đèn. Bọn cướp không dạy gì núp dưới ngọn đèn mà chờ đặng chận đường, tự nhiên chúng nó núp cho xa ngọn đèn, nghĩa là cách 25 thước thì làm sao thấy rõ gương mặt chúng nó được quan chánh tò hỏi quan trưởng lý chưa buộc tội mà sao ông lại cãi trạng sư đáp không tôi chưa cãi tôi chỉ xin tò ghi nhớ mấy khoản tôi đã dặt ra đó mà thôi quan chánh tò gật đầu rồi kêu lý trường mẫu đứng dậy mà nói anh muốn có bằng cớ thì máy chính cúng với anh năm là bằng cớ hiển hiện đây anh vừa lòng chưa Mậu đáp bẩm đó là chứng chứ không phải bằng cớ Nếu tọ tin lời chúng nó Thì tôi xin cũng tin lời chứng của tôi với Hoàng Chánh Tò nói Tò sẽ hỏi chứng của anh Hoàng Chánh Tò biểu kêu tên chứng là tên Tân, Tân. Ngài dạy tên Tân đưa tay mặt lên mà thề Rồi hỏi tên Tân đi 12 tháng 3 Có nói chuyện với mậu và thiệt hay không Nói ở đâu Từ giờ nào tới giờ nào Tên Tân khai rõ ràng đêm ấy Nó ghé nhà thăm tắm Thiệt hồi 8 giờ tối Có cặp tràng mậu ở đó Ba người ngồi nói chuyện chơi tới 11 giờ khuya Nó buồn ngủ nên mới tự giả mà về nhà Hồi nó ra về Thì mậu đương văn mùng sửa sọn ngủ Tò hỏi Anh thấy trong nhà tắm Thiệt có đồng hồ hay không? Tân đáp Tôi không để ý đến sự đó Tò hỏi Bữa đó anh có đồng hồ trái quýt trong túi anh hay không? Tân đáp Tôi không có sắm đồng hồ nhỏ Tò nói Nếu anh không có đồng hồ Mà anh cũng không thấy đồng hồ trong nhà tắm thiệt Thì làm sao anh dám chắc hồi anh lại là 8 giờ Già quá 11 giờ anh mới về Tân đáp Bẩm tôi nhắm chừng Tò nói Tò cũng nhắm chừng anh lại đó hồi 6 giờ Rồi 7 giờ anh về cũng được vậy Mà thôi tòa chỉ hỏi thêm anh một câu này nữa Theo lời khai của anh Thì đêm ấy anh ở nhà tám thiệt Trên 3 giờ đồng hồ Anh nói chuyện gì mà ngồi lâu dữ vậy Anh thuật lại cho tòa nghe thử coi Tên Tân đứng lơ láo Một hồi lâu không trả lời Tòa thúc Khai đi Tân đáp tòa không nhớ hôm đó nói chuyện gì Tòa hỏi Mới hai tháng nay Có lẽ nào anh quên hết tân đáp tôi không nhớ được quan chánh tò dạy tân ra ngoài rồi kêu bị cáo là tám thiệt ra đứng trước mặt tòa ngài dạy đưa tay mặt lên mà thề rồi hỏi tên họ tuổi nghề nghiệp nhà cửa vợ con tám thiệt cao lớn mạnh dạn đứng khai rằng tôi tên lê văn thiệt 28 tuổi sanh đẻ tại chợ lớn chưa có vợ làm cu li trong hãng vận tải nhà ở tại xóm chiếu quan chánh tò cũng hỏi y như mấy lời ngài nói với lý trường mậu hồi nãy và hỏi tám thiệt chịu nhìn nhận tội ác của mình làm hay không tám thiệt lắc đầu đáp rằng tôi không có cướp giật tiền bạc của ai hết tò nói tại chủ máy chính cúng với chứng là tên năm đồng khai quyết cho anh và chánh anh cầm dao chém máy chính cúng anh còn chối gì nữa thiệt đáp họ khai gian tò nói Sở cảnh sát lại có xét lấy được 5000 đồng bạc anh bỏ vào hộp bánh mì mà chôn giữa bên hè anh. Phải số bạc ấy là phần của tên mẫu chia cho anh hay không? Thiệt đáp. Không, ai lén đem chôn bạc ở đó tôi không hay. Tò hỏi. Đã có bằng cớ và chứng khai hẳn hồi, như vậy mà anh cứ chối hoại hay sao? Thiệt đáp. Tôi không có ăn cướp, làm sao mà tôi chịu có cho được? quan chánh tò trùng giai, trồ khoát tay biểu tấm thiệt trở về chỗ mà ngồi quan trưởng lý đứng dậy buộc tội bắt bẻ mấy lẻ của lý trường mậu và lê văn thiệt diện lẽ mà chữa mình nói hai bị cáo đã cướp giật một số bạc rất lớn mà lại còn gần giết một mạng người luận những lời chối là một cách chữa mình rất vô lý xin tò phải vì cuộc an cư lạc nghiệp của xã hội mà trừng trị hai bị cáo thiệt nặng nề để cho kẻ khác kiêng nể không dám cướp giật nữa nghe lời buộc tội gắt gao nghiêm nghị ấy thì trong phòng lặng trang ai cũng chắc bị cáo sẽ bị án vị trạng sư cải lẽ hồi nãy về sự máy chính cúng với tên năm nhìn mặt lý trường mậu bây giờ đứng dậy mà biện luận đặng cú tên bị cáo ấy ban đầu ông nói chậm rãi nho nhỏ lần lần ông cất giọng lên cao lời nói hùng hào bộ tướng mạnh mẽ khi tha thiết như than khi ồn ào làm giận khi phỉnh phờ kiêu ngạo khi chấm chiếm miệng cười Ông nói sự lấy xe máy tại đồng tập trận không phải là cái bằng cớ chứng chắc tên màu ăn cướp. Sự nhịn mặt của tại chủ và của sa phu không đúng. Ông nài xin phải tin lời khai của chứng là tên Tân. Trường kết luận, ông xin tòa hãy nghĩ lý trường mậu thở nay là một người chân thật lo làm mướn mà nuôi vợ con. Không có án tiết gì hết. Hãy nghĩ xét nhà tên mẫu không kiếm được bạc. Mà từ ấy đến nay, sợ cảnh sát thám dọ thì cũng không thấy vợ con mậu ăn xài chơi bời xin ông hãy lấy công tâm mà xét lại tên mậu bị lôi ra trước tòa đại hình về tội cướp giật chỉ vì tình nghi mà thôi chớ không có bằng cớ chắc chắn vậy tòa phải tha bổng mới công bình mới khỏi làm án làm một tên vô tội ông cãi rồi ông ngồi xuống thính giả đều thở ra phỉ dạ Một vị trạng sư khác đứng dậy biện luận dùm cho bị cáo Lê Văn Thiệt. Ông nói nhỏ nhẹ, im ái, ông không dùng khẩu khí, chỉ trưng lý luận mà bác bẻ tờ buộc tội. Ông cho lời quả quyết của tại chủ và của tên năm là lời cáo gian. Bởi vì đến 11 giờ khuya mà Tám Thiệt còn nói chuyện với khách tại nhà thì không thể nào hồi 10 giờ mà trận đường cướp giật máy chính cúng tại bàn cờ cho được. Còn 5.000 đồng bạc kiếm được gần hè Tám Thiệt. Thì ông nói rằng tám thiệt mướn một căn nhà lá mà ở Theo luật Việt Nam Thì ngoài căn nhà ấy Thiệt không có quyền gì hết Nếu nghi thiệt cướp bạc về giấu tại đó Sao tòa không nghi cho chủ đất Hoặc người căn phía bên kia Cũng gần chỗ giấu đó Mà lại nghi cho thiệt Ông xin tòa xét chỗ đó Mà tha bổng Lê Văn Thiệt Trạng sư cãi xong rồi quan chánh tọ hỏi hai bị cáo Còn muốn khai thêm điều chi nữa Các quan tòa và thẩm án đồng đứng dậy đi vô phòng phía sau mà nghị án. Cách nửa giờ, tòa mới ra nhóm lại và quan chánh tòa đọc án phạt. Lý Trường Mậu, 10 năm khổ sai. Lê Văn Thiệt, 12 năm khổ sai. Thằng Hiệp nghe tòa lên án cha nó 10 năm khổ sai, thì nó bụng trụng tay chân, vừa khóc, vừa đứng dậy kéo tay ba trăm biểu đi về. Chừng mấy mẹ con đi ngang qua cửa khám lớn, thằng hiệp đứng ngó vô khám nhớ cha nó sẽ ở trong đó 10 năm thì nó ngậm ngùi nên nước mắt nhỏ giọt thình lình có tiếng ồn ào phía bên tòa mấy mẹ con ba trăm dây lại thì thấy lính săn đầm đương dắt trường mậu và tám thiệt xuống khám cặp trần mậu kêu vợ mà nói rằng má con hào ở nhà tráng dạy giùm hai đứa nhỏ nghe không 10 năm rồi tôi sẽ về lính xô mậu đi riết không cho nói nữa Thằng Hiệp đứng ngó theo đau đớn như dao cắt ruột. Tại cầu ông Lãnh, dọc theo đường lò heo, hồi trước có một dãy phố lầu cũ. Trong hai căn phố đầu có dọn một tiệm bán cà phê nước trà và bánh ngọt, bánh mặn đủ thứ. Mỗi buổi trưa và mỗi buổi tối, người ta đến ăn uống nườm nượp. Chủ tiệm này tên là Từ Hữu, là người Minh Hương, có vợ người nam tên là Tư Hường, là em ruột của Ba Trâm. Cách mấy tháng trước, bà Trâm xách giỏ bạc đi ra cầu ông lãnh là đem gửi cho Tư Hường. Bữa tọa xử cặp tràng mẫu rồi, mẹ con ba trăm dắt nhau đi về. Tới cầu ông lãnh thì thằng Hiệp đi một mình về nhà, còn ba trăm với con Hào thì ghé lại tiệm nước của Từ Hủ. Vừa bước vô tiệm, con Hào gặp con Kiên là con gái của Từ Hủ, chị em mừng nhau nên ở đó mà chơi. Bà Trâm bước vô trong nói nhỏ với Từ Hủ rằng, Ba con hào bị tòa lên án 10 năm Từ hủ chân hững hỏi rằng Chà chả Tới 10 năm hay sao Bà Trâm gật đầu rồi đi thẳng lên lầu Từ hường đương nằm trên bộ gián Mà cho con bú Ngó thấy chị lầm cầm ngồi dậy hỏi rằng Chị nói bữa nay tòa xử ảnh Sao chị không đi lên tòa hỏi thăm coi Ảnh được tòa tha hay là bị án Bà Trâm gián áo ngồi một bên em Mà đáp nho nhỏ rằng Qua đi coi tò xử Từ hồi sớm mơ tới giờ Qua mới về tới đây Tò xử sao đó Tò kêu án 10 năm Chết chưa Tài chủ với người kéo xe Họ nhìn mặt Họ khai quả quyết Tự nhiên tò phải kêu án nặng chứ sao Tò có hỏi số bạc giật đó Đem giấu chỗ nào hay không Không Ừ may quá Tò không có hỏi cái đó Tại sao vậy không biết tuy vậy mà chị cũng phải dè dặt đừng có trộn trộn rửa đổ bể ra họ lấy lại mà mình còn phải ở tù cả đám em tưởng qua dại lắm sao mấy tháng nay qua lấy có mấy chục đồng bạc Đặng mua gạo cá mà ăn còn bao nhiêu thì còn nguyên đó qua có dám động tới đâu ừ thủng thẳng vậy đừng có gấp đợi năm bảy tháng hoặc một năm nguôi ngoai rồi chị sẽ xài thằng tư nó hiểu việc đó hay không không tôi giấu tôi không dám nói ừ em đừng có nói cho nó biết làm chi để sao rồi qua sẽ giúp cho một hai ngàn làm vốn buôn bán qua khá thì em cũng khá vậy mà còn thằng con riêng của ảnh nó biết hay không không nó cũng không biết gì hết đêm cha nó lén đem về thì nó ngủ nên không hay mấy tháng nay qua có nói ra đâu mà nó biết bữa nay nó có lên tò coi xử hay không Có, nhờ nó dắt, chứ không thì qua có biết đâu mà đi coi Tôi sợ nó đọc nhật trình, trời nó coi tòa xử nữa, nó phát nghi chứ Không có đâu, bà còn hào chói hoài, không chịu có cướp giật Thì nó có dè đem tiền bạc về nhà đâu mà nghi Bữa hổm chỉ điếm hết thể bao nhiêu 19.900 đồng Theo như lời trên tòa hồi nãy, thì máy chính cúng bị giật 25.000 Cò bót xét lấy lại được năm ngàn ở sau hè tắm thiệt Lẽ thì phải còn mươi ngàn Không biết lạc ở đâu mất hết 100 đồng Ôi mất 100 đồng cũng không hại gì Không biết chừng ảnh chận lại để bỏ theo lưng mà xài Em cất giùm cho kỹ nghe không Đừng có hơ hỏng đa Dễ không tôi bỏ cái vỏ trong tủ áo Tôi khóa tủ Chìa khóa tôi giữ trong túi luôn luôn đây Ừ phải giữ cho gắt mới được Chị có tính chừng ngu ngoài rồi Chị lấy bạc ra mà làm việc gì hay không Thủng thẳng rồi sẽ hay Bây giờ có biết làm việc gì đâu Có lẽ qua sẽ mua một cái nhà Mà ở cho sạch sẽ Rồi sắm một cái xe hơi để qua đi chơi Chị mua sắm như vậy Thì đồng tiền của chị chết Chị có lợi gì đâu Phải ăn ở cho sung sướng đã Rồi tính giống gì sao sẽ hay Có vốn phải lo buôn bán làm ăn cho có lợi thêm nữa chứ. Em nói theo điệu vợ chợt hoài, hãy mở miệng thì tính lời tính lỗ, ai mà làm như vậy cho được. Tư Hường cười, cô nghe nói ba trăm chưa ăn cơm, nên kêu bạn trong tiệm sai đi mua đồ về dọn cho mẹ con ba trăm ăn. Còn thằng Hiệp về thẳng bên nhà, nó nằm chèo queo trên cái giỏng, nước mắt cứ tuôn ra hoài, không ăn uống chi hết. Đến xế, hai tiền bước vô nhà, thấy thằng Hiệp nằm liêm diêm thì hỏi rằng Chị ba đi đâu vắng vậy cháu? Vì tôi còn ghé bên chợ ông lãnh. Nghe nói bữa nay tòa xử anh ba phải không? Phải, tòa xử trò hồi sớm mơi. Xử sao đó cháu? Thằng Hiệp biểu bạo đáp rằng Xử 10 năm tù thím hai à? Hai tiền la ba tiếng, trời đất ơi! Trời ngồi trên ghế mà khóc trắm rứt. Thằng Hiệp thấy vậy càng thêm động lòng Nên nó cũng khóc Cách một hồi nó dục đứng dậy mà nói rằng Ôi mười năm cũng không lâu gì Ba tôi ở tù quan hay là ưng Giàu người ta không biết Chớ trời cũng biết Tôi làm mà nuôi gì tôi với em tôi được Không hại gì Hai tiền thấy Hiệp còn nhỏ Mà nói mấy lời khẳng khái ấy Thì ngồi ngó nó trân trân Thằng Hiệp dây qua Rồi hỏi hai tiền rằng Xưa trại thím dọn nhà đi đâu mất vậy thím hai Qua ở bên Bến Thành Đặng mua bán kiếm cơm ăn Chứ không có đàn ông Mà ở bên này thì khó làm ăn lắm Cháu còn đi bán nhật trình hay không Còn chứ Chị ba cho cháu đi làm như vậy nữa hay sao Cho Nếu không cho Thì cơm đâu mà ăn Hai tiền đứng dậy ngó thằng Hiệp trân trân Rồi nói rằng Chừng chị ba về Cháu nói lại có thiếm qua thăm nha Thôi thiếm về Thằng Hiệp đưa hai tiền ra cửa, thấy một đám con nít đương giỡn chơi ngoài đường. Nó men men đi lại đó, mà chừng lại gần thì nó châu mài rồi thủng thẳng trở về nhà. Đến chiều, ba với con Hào về, nó xách hai ba gói bánh đưa cho thằng Hiệp mà biểu ăn. Hiệp đói bụng nên phải ăn, nhưng mà nó không vui chút nào hết. Sáng bữa sau, thằng Hiệp đi lãnh nhật trình mà bán như thường, rồi chiều có được bao nhiêu đều đưa hết cho ba trăm Bữa nào nó cũng làm như vậy mà nó không buồn, không vui chi hết. Dường như nó tưởng sự cực khổ đó là bổn phận của nó. Nó lang thang lướt thước còn con hào thì quần áo nhổn nha. Nhiều khi ba trăm đi chợ về lại ngồi xe kéo nữa. Nhưng mà nó không để ý mấy việc đó. Một bữa thằng Hiệp đi bán nhật trình đến tối mò mới về. Thấy trong nhà không đèn mà cửa lại khóa khía ngoài. Nó đói bụng nên lại quán mua một ổ bánh mì nguội. Với một tán đường mà ăn Rồi nằm trên cái chổng nhỏ trước hàng ba mà ngủ Đến khuya Có một cái xe hơi lại đậu ngay trước cửa Đèn chó sáng lò Thằng Hiệp giật mình Ngóc đầu dậy Thì thấy ba trăm với con hào Trên xe đương leo xuống Rồi con hào đi vô cửa Còn ba trăm thì chống tay lên xe Đứng nói chuyện nho nhỏ Với một người đàn ông bận đồ tay ngồi trên xe Một lát Rồi người đàn ông ấy ló đầu ra mà hung ba trăm Hai người cười với nhau rồi xe chạy Ba trăm đi vô nhà Thằng Hiệp giận quá không thể dằn được Nên chừng ba trăm vô tới cửa Thì nó dục ngồi dậy hỏi lớn rằng Dì đi đâu mà chừng này mới về Đi với thằng cha nào nó hung gì đó Mấy lời hỏi lớn mà cứng cỏi Làm cho ba trăm hổ thẹn quá Nên cô bước lại mà chạc trong mặt thằng Hiệp Và mắng rằng Đồ chó đẻ mày nói giống gì đó Mày dám bị xử tao à Thằng Hiệp bị giả đau Nên nhảy xuống đất mà chạy Bà Trâm còn giận lắm Xong không lẽ trời trà Làm dở lỡ trong sớm lúc nửa đêm Bởi vậy cố dằn lòng Lấy chìa khóa trong túi ra mà mở cửa Rồi đi vô nhà với con hào Cô vừa đốt đèn rồi Thì thằng Hiệp cũng lò mò vô nhà Nó đi lại cái giọng mà nằm Không thèm nói một tiếng chi nữa hết Mà mặt nó lầm lầm Bộ giận gì ghẻ nó lắm ba trăm mặc một bộ đồ hàng trắng còn mới tinh chân lại có mang giày còn con hào thì cũng bận áo quần bằng hàng trắng đầu lại có cái lược cài chân mang guốc quay nhung ba trăm đi vô buồn thay đồn con hào cầm gói bòn bon đưa ngay mặt thằng hiệp mà nói rằng anh ăn bòn bon không anh hai như ăn thì lấy dài cục đây mà ăn thằng hiệp đương quạo nghe hỏi như vậy nó càng thêm giận nên hớt tay con hào một cái thiệt mạnh làm vang cả gói xuống đất, đổ bồng bon tứ tung. Con Hào lầm bầm nói rằng: Ăn hay không thì nói, chứ sao lại hót cho đổ bồng bon của người ta. Thằng hiệp nói rằng: Mày vui sướng dữ lắm, nên đi xe hơi ăn bồng bon. Còn Hào ngồi lượm bồng bon mà đáp rằng: Thấy người ta đi xe hơi nên ganh rồi nói bậy. Tao nói như vậy đó là bậy đó hả? Bà bị đầy mày vui sướng lắm mà. Bị đầy thì thôi chứ ai biết làm sao bây giờ Anh giỏi thì anh làm sao cho ba ra khỏi khám đi Tao có tại gì mà làm cho ba ra khỏi khám được Nhưng mà tao nhớ thân ba ở tù Bận áo xanh, ăn cơm lứt tao thương Tao không muốn ăn chi hết Chứ không phải như mày Cứ lo mặc quần hàng áo lụa Lo mang guốc mang giày Kiếm thế mà đi xe hơi Không biết thương xót ai Không kể xấu hổ chi hết Bà trăm thay đồ rồi bước ra mà rằng Này, tao nói cho mày biết Mày không được phép kiếm chuyện Mà gây với con hào đa Tôi đâu thèm gây với nó Tôi nói chuyện phải quấy tốt xấu Cho nó nghe mà thôi chứ Cái tuồng mặt mày mà biết giống gì Nên dám nói chuyện phải quấy tốt xấu Tuy tuồng mặt tôi như vậy Xong tôi biết nhiều chuyện lắm Mày biết chuyện gì Vì hỏi chi vậy Dì ở với ba tôi hơn 10 năm, có sanh được một đứa con mà dì không biết thương ba tôi. Ba tôi rủi bị ở tù mấy tháng nay mà dì ở nhà lại đi lấy trai. Bà Trâm nghe nói tới đó thì giận trung, sóc lại to đánh thằng Hiệp. Thằng Hiệp chạy ra cửa đứng nói rằng, tôi có lỗi gì mà đánh tôi. Tao đánh tới con gái mẹ mày dưới mồ nữa, nói cho mà biết. Mẹ tôi có làm đĩ lấy trai như họ đâu mà đánh. Bà trăm giận quá, nhưng vì sợ đánh thằng Hiệp trời nó đổ nồi chùm sớm hay, càng thêm xấu hổ nên cố dặn lòng giận mà nói rằng mày phải đi cho khỏi nhà tao, đồ ngỗ nghịch tao không chứa nữa, đi cho mau. Cô nói dứt lời, liền đóng cửa lại. Thằng Hiệp vừa đi ra lộ vừa nói rằng đuổi thì đi, ở còn gai con mắt chứ ở mà làm gì. Thằng Hiệp ra khỏi nhà nhằm lúc nửa đêm Nên ngoài đường vắng que không có một người qua lại. Tuy vậy mà trên trời mặt trăng vừa lướt qua khỏi cụm mây nên ánh sáng dọi xuống đường, chiếu cỏ cây tỏ rõ như ban ngày. Cảnh thú vườn ấy dễ làm cho người đi đường phải cảm xúc. Tiếc gì thằng Hiệp còn mang cái khối giận mẹ ghẹ ở trong lòng canh cánh nên nó lầm lũi đi xuống phía sớm chiếu, không cảm được cái cảnh im liềm, không thưởng thức được vườn trang tỏ rạng. Vì nó không nhất định phải đi đâu, Nên xuống tới chợ sớm chiếu Nó đứng dụ dự một chút Rồi men men lên cầu móng Mà qua bến thành Đi ngang qua nhà ga xe điển Ở gần chợ cũ Nó sực nhớ đến anh em bạn của nó Có nhiều đứa ban đêm thường hay ngủ tại đó Nó mới ghé lại mà coi có đứa nào Bước vô ga xe điển Nó thấy có ba đứa nhỏ Một trang với nó đương nằm ngủ trên cái bàn dài lót giữa vách tường Nó cúi xuống dòm mặt từ đứa Thì là thằng hai Thằng Cao với thằng Cứ Đều là bạn bán nhật trình như nó Nó bèn lúc lắc mà kêu thằng Cao dậy Thằng Cao ban đầu hất tay Rồi dây vô dách không chịu dậy Bị thằng Hiệp cứ theo khóa hoài Cực chẳng đã nó phải ngồi dậy Lấy tay dụi mắt Và nói lầm bầm rằng Ở trong rạp hát về mới ngủ có một chút Cứ theo khóa hoài Thằng Hiệp nói rằng Mày dậy cho tao nói chuyện riêng một chút mà Thằng Cao mở mắt Thấy thằng Hiệp thì hỏi Mày đi đâu qua bên này chừng này vậy mày? Vì ghé tao đuổi Không cho tao ở nhà của ba tao nữa Sao mà ngang vậy? Nhà của ba mày thì mày ở Có phép nào mà đuổi mày được? Dầu không đuổi Tao cũng đi Chứ không thể nào ở đó nữa được Mày ngu quá Có nhà mà không chịu ở chứ Mày không thấy thân tao đây hay sao? Vì không nhà Nên đụng đâu ngủ đó Mỗi cắn có ghẻ cùng mình Qua tháng gió bớt Lạnh rút ruột teo gan Mày tưởng sướng lắm hay sao Thà là tao chịu cực Chứ ở nhà tao thấy gì ghẻ của tao Sao ghét lắm Dì ghẻ nào cũng vậy Bao giờ mà có dì ghẻ dễ thương đâu mày Phải Dì ghẻ thương sao được Nhưng mà dì ghẻ của người ta thì dễ chịu Còn dì ghẻ của tao khốn nạn quá Chịu không đặng. Trong thế mày bị bả đào hả Nên mày quán mày nói xấu bả đây chứ gì Không phải vậy Thở nay tao thương dì tao lắm chứ Có khi tao kỳ khôi Dì cũng đánh chửi tao Mà tao có phiền đâu Mấy năm nay tao đi bán nhật trình Mỗi bữa tao đem về đưa cho dì tao hai cắt luôn luôn Từ hôm ba tao Bị ở tù tới nay Tao càng thương dì tao nhiều hơn nữa Tao lo hết sức Bán nhật trình bao nhiêu Tao không dám ăn xài Tao đem về đưa hết cho dì Đặng mua gạo mà ăn Tao ở với vị tao như vậy mà dì tao khốn nạn lắm, không biết thương ba tao. Thằng Hiệp nói tới đó rồi nó khóc, thằng Cao chưa rõ tâm sự của nó nên nó pha lưỡng rằng Có thương cũng để bụng chứ ba mày mắc ở tù mà làm sao. Ba tao ở tù càng thương nhiều hơn mới phải, chớ thương cái gì mà ba tao mới bị án thì ở nhà làm đỉ lấy trai. Thằng cao chân hững, nó ngó thằng hiệp trân trân trời chậm rãi nói rằng Mày nói bất tử Có lý nào mà khốn nạn dữ vậy Thiệt như vậy chứ Tao thấy rõ ràng Chứ phải tao nghe phong phanh hay sao Tao mới bắt được hồi nãy đây Bắt ở đâu Tao mắc đi bán nhật trình Ở nhà dắt con em tao đi đâu không biết Đến khuya có một người đàn ông đưa xe về Rồi người ấy ôm gì tao mà hung Tao thấy rõ ràng như vậy Khốn nạn quá Mày thấy như vậy sao mày không chơi thằng cha đó một cái Thình lình quá Tao làm không kịp Mà nó hung trò xe chạy liền Chứ không có vô nhà Vì mày hư như vậy Mà sao lại còn đuổi mày Tao nói đó Tao xài vì tao Nên vì giận vì đuổi tao chứ sao Mày nói mày có em gái Mày giận mày đi rồi Mày bỏ nó cho ai nuôi Vì tao nuôi Con ruột của dì tao mà À, tao tưởng là em ruột của mày chứ Nó là con của ba tao chứ Xong nó với tao khác mẹ Vì tao như vậy Tao sợ nó ở với dì tao Rồi ít năm nó lớn nó cũng hư nữa Ôi, chuyện đó còn xa Hơi nào mà lo Phải lo chuyện gấp bây giờ đây Tao hỏi thiệt mày Vậy chứ mày tính đi ít bữa rồi về nhà Hay mày đi luôn Về làm gì nữa Về nhà tao gai con mắt Rồi sợ có án mạng đa mày Mày không về nhà rồi mày đi đâu mà ở Vậy chứ mày không có nhà rồi mày ở đâu Không có nhà mà mày sống được thì tao cũng sống được chứ Tao giấy trời cho tao sống với ba tao mãn tù Đặng tao thuộc chuyện tao thấy cho ba tao nghe Con nhà nghèo có bao giờ chết đâu mà mày sợ tội mình phải sống đặng giúp đời chứ Nếu mình chết rồi ai đi bán nhật trình cho thiên hạ đọc? Thằng Hiệp buồn, đương giận mà nghe những lời pha lửng của thằng Cao thì nó bớt buồn. Nó ngó thằng Hai với thằng Cứ rồi nói rằng Hai đứa này ngủ ngon dữ. Thằng Cao ngáp và nói rằng Thôi, ngủ mày, tao buồn ngủ quá. Mày nằm đầu này đây, để tao nằm đầu kia cho. Ngủ đặng sáng có đi bán nhật trình. Thằng Cao nói chưa dứt lời thì đã nằm chùi trên cái băng. Thằng Hiệp ngồi ngó qua phía bên kia đường. Thì thấy một gánh mì để trên lề đường, hai ba người ngồi ăn mì nói chuyện ôm sòm lại có mấy chú sa phu kéo xe đi nhẫn nhơ gần đó. Nó móc túi mà đếm tiền thì còn được hai cắt rưỡi, vì hồi tối nó về không có 300 ở nhà nên nó không nạp tiền. Sợ bỏ túi ngủ rớt mất nên nó lấy số tiền mà lẫn trong lưng chắc cứng trời dây lại mà nói rằng, mày ngủ hay sao cao? Không nghe Cao trả lời Nó mới nằm xuống mà nghỉ Đồng hồ nhà ga chỉ 3 giờ Thằng Hiệp nằm suy nghĩ đến phận của nó Từ nay không còn cha mẹ, bà con, anh em gì nữa hết thì tuổi trong lòng Nên nó ứa nước mắt Đã biết thỏa này nó cũng không sung sướng gì hơn bây giờ Nhưng mà sớm mơ đi Chiều tối về thành thói quen Bây giờ bước vô cái đời vô gia cư Vô thân tộc Là cái đời chẳng hề tính tới bao giờ Thì tự nhiên nó phải lo buồn Phải ái ngại Nó nghĩ phận nó, Rồi nó nghĩ tới thân cha nó nữa Cha nó bây giờ ở đâu Người ta nói tội bị án trên 5 năm Thì bị đài ra côn nôn Vậy thì cha nó đã đi côn nôn rồi Hay còn ở khám lớn Sự ấy nó không biết được Mà giàu ở tù chỗ nào Thân cha nó cũng phải chịu cực khổ đáo để Cho đến 10 năm Nghĩ quanh nghĩ quốc Mệt trí nên nằm ngủ quên Gần 5 giờ sáng, xe điển sửa soạn chạy chuyến nhất, người ta qua lại trong nhà ga lộn xộn làm cho thằng hai giật mình thức dậy. Nó kéo chân kéo tay mà kêu mấy đứa kia, chừng lại đến chỗ thằng Hiệp nằm, nó thấy thằng nọ thì nó chưng hững nên hỏi rằng Thức dậy mày Hiệp, mày lại đây hồi nào? Thằng Hiệp lờm cờm ngồi dậy, vừa dụi mắt vừa đáp rằng Tao lại hồi khuya Mày coi hát cọp rồi mày lại đây ngủ cọp nữa hả? Không mà, tao ở nhà tao ra đây chứ Có nhà sao không ngủ nhà Lại ra đây mà ngủ chật Mày phạm luật rồi Tao nói cho mày biết Mấy đứa tao không có nhà Nên mấy đứa tao độc quyền ngủ nhà ga Với hàng ba các căn phố trống ở Sài Gòn này Mày có nhà Mày không được phép giật quyền của mấy đứa tao Tao sẽ kêu lính bắt mày giải đi ông Diệm bây giờ Thằng Cao trận lại mà nói rằng Đừng nói nhiều chuyện mày Nó có nhà Mà nó bị gì ghẻ nó không cho nó ở nữa Nên nó ra đây chứ sao Thằng cứ chạy lại nói rằng Té ra thằng Hiệp bây giờ cũng như tụi mình rồi hả Được lắm Nhập tụi thêm đông vậy mới vui Thằng hai nguýt một cái Rồi bỏ đi ra đường Vừa đi vừa nói Vậy nó mới hết làm phách Chứ không thì bữa nào hễ chiều rủ nó đi lại rạp hát Kiếm giấy coi cợp chơi Nó cứ nói Mắc về nhà Mắc về nhà Nghe phát ghét Xe điện rút chạy Bốn đứa dắt nhau đi lại dò nước Ở ngã tư gần đó mà rửa mặt Thằng Hiệp mắt rửa chân rửa tay nữa nên lâu Thằng Hai với thằng Cứ đi trước Qua phía chợ cũ Bến Thành Thằng Cao đứng chờ nó Thấy lâu thì thúc rằng Ê mau mau mày Hiệp Mày muốn tắm hay sao Thằng Hiệp vừa đi vừa đáp rằng Còn sớm mà Nhật Trình chưa ra đâu mà lật đật Hai đứa mình vô chợ mới kiếm mua đồ ăn rồi sẽ lại nhật trình. Vì mày đuổi mày. Vậy mà từ ngày trại sắp lên mỗi bữa mày phải đem về nạp hai cắt nữa hay không? Nạp giống gì nữa mày? Vì tao lấy trai thì để trai nạp cho dì tao ăn. Vậy từ nay sắp lên mày xài sướng lắm. Phải. Tao kiếm được bao nhiêu tao xài bấy nhiêu khỏi nuôi ai nữa hết. Thằng Hiệp nói như vậy mà sắc mặt nó buồn hiu Không biết nó buồn là tại nó mất thói quen Hay là tại nó còn thương gì ghẻ với em nó Hai đứa vô chợ mới mua xôi ăn Rồi lại đi kiếm cặp tràng lãnh nhật trình đi bán Trước khi trẻ ra Hai đứa hẹn nhau chiều lại chợ mới Đặng gặp nhau rồi đi ăn cơm một lượt Y như lời hẹn gần 5 giờ chiều Hiệp lại trước chợ mới Thì đã thấy thằng Cao đứng chờ nó tại đó Hiệp hỏi Cao rằng Bữa nay mày kiếm được bao nhiêu? 4 cắt rưỡi, còn mày? Tao kiếm được có 4 cắt hai. Từ sớm mơ tới giờ mày xài hết bao nhiêu? Hết một cắt hai. Vậy thì mày còn 3 cắt Mà mày khỏi nạp cho gì mày Thì mày còn dư tiền nhiều lắm Hôm qua tao còn dư hai cắt rưỡi nữa Nếu vậy thì bây giờ trong lưng mày Có tới 5 cắt rưỡi Ừ Mày giàu lớn rồi, xài sao cho hết Có nằm các rưỡi bạc mà giàu giống gì mày Tao nói chơi, chứ tụi mình giàu giống gì cho được, xài như trời mà Nè Cao, tao muốn nói với mày một chuyện Chuyện gì? Mày có tật ăn hàng lung quá Ủa, làm thì phải ăn chứ, không ăn thì làm làm chi Tao nói cho mày nghe, tụi mình không có cha mẹ bà con Mỗi bữa ăn cơm ăn bánh rồi Còn dư được bao nhiêu Mình phải để dành mới được Thôi đi cha Để dành rồi chỗ đâu mà cất Gửi cho họ thì họ giựt mà ăn Năm ngoái tao để dành được 5 đồng bạc, Tao gửi cho họ Rồi họ đọt hết đó Tao có nói chuyện cho mày nghe rồi mà Phải Mày có nói chuyện đó cho tao nghe Thiên hạ xấu lắm Thôi thì mình đừng có gửi cho ai hết Mình giữ trong lưng mình Trời ơi không được Tiền để trong lưng tao chịu sao nổi hễ có tiền Thì thấy vật gì tao cũng thèm hết thảy Phải nhịn chứ Tội gì có tiền Lại phải nhịn đói mà để dành Phải để dành tiền Đặng rủi khi đau ốm Mình mua thuốc mà uống chứ còn gì mày Đau thì có nhà thương đó chi Nhà nước lập nhà thương Là có ý để nuôi tụi mình đó đa Mày không biết hay sao Biết Thôi đau thì có nhà thương đã đành Còn quần áo nữa chi? Quần áo gì? Phải sắm quần áo mà bận chứ bận đồ rách trứ dơ giái coi khốn nạn quá. Mày nói bậy quá tụi mình phải bận đồ rách trứ dơ giái chứ bận đồ tốt thì sái luật còn gì? Sao mà sái luật? Để tao cắt nghĩa cho mày nghe mình bận đồ tốt có hai cái trái thứ nhất là người ta tưởng mình là con của ông này bà kia mà mình đi bán nhật trình Thì hư danh giá của mấy ông bà tử tế hết Thứ nhì Hãy mình bận đồ tốt Thì mình phải lên hạng như ngựa đua vậy Lên hạng trên mà mình không có học Không có xu Nghĩa là mình chạy dưới chân người ta thì khổ quá Vậy thì thà mình ở hạng bé Mà dẫn đầu Còn hay hơn lên hạng trên mà chạy chót Mày nói giọng trường đua quá Trời ơi Tao bảnh lắm mà Mày không biết hay sao Có hai ba nhà báo cậy tao chấp bút về một bàn ngựa Mà tao còn dục giặc tao chưa chịu đó đa mày Nó dốc quá Nếu có nhà báo cậy mày bàn ngựa Mà sao mày còn dục dặt Thằng Cao cười ngất Nắm vai thằng Hiệp mà đẩy nó đi Và nói rằng Sợ bàn bậy họ đánh theo Họ thua tiền rồi họ rày chứ sao Thôi thả xuống chợ cũ ăn cơm đói bụng rồi Hai đứa dắt nhau đi xuống chợ cũ Đi dọc đường thằng Hiệp dịnh dai cao mà nói rằng Tao nói thiệt mà mày diễu cợt hoài Tao diễu cợt hồi nào Mày nói thiệt tao cũng nói thiệt vậy chứ Mày muốn nói chuyện gì Tao muốn nói chuyện để dành tiền Nữa cứ bao nhiêu đó nói hoài Tao nói tiền lẫn trong lưng để dành khó lắm mày ơi Tao tính như vậy thì được lắm Tính sao Mình xin với nhà nước lập cho mỗi quận một cái kho tiết kiệm Để cho con nhà nghèo có thể gửi tiền mà để dành được bền Lập tại khánh hội một cái Tại cầu ông lãnh một cái Tại chợ đuổi một cái Tại đa cao một cái Tại tân định một cái Cho phép có 5 đồng xu gửi cũng được Thì dễ cho mình biết chừng nào Nếu được như vậy thì tao chịu Chứ gửi cho người ngoài thì tao chạy ngay Thà để tao ăn hàng cho sướng hơn là giao cho họ xài Để bữa nào tao với mày đi với mấy ông chủ bút nhật báo Và nói với mấy ông hội đồng thành phố Cậy mấy ổng Người thì giết báo Người thì vô giữa hội đồng kêu này xin cho được việc ấy Thôi đi mày Mấy ổng mắc những việc lớn lao Có giờ đâu mà lo cho mình Mỗi ngày có thể gửi năm bảy xu mà để dành Mà làm cái đó tao coi khó lắm Tụi mình gửi vô Đứa rút ra lộn xộn Tính sao được Sao lại không được Thiên hạ kể có năm ba ngàn người Kẻ đánh con ngựa này Người đánh con ngựa kia Trời con dễ nhất Con về nhì Lộn xộn Mà người ta còn tính được đó sao Còn cái này khó nữa Như mày biết chữ mày ký tên được Còn có nhiều đứa không biết chữ Rồi chừng muốn rút tiền ra mới làm sao Nếu hết tiền Xin rút tiền ra mà phải chờ 5-7 ngày Thì chết đói ngẫm cù đèo Có khó gì Mình gửi tiền thì họ phát cho mình Một cuốn sổ Trong sổ dán hình của mình Chừng mình muốn lấy tiền ra Mình cứ trình cuốn sổ hình Họ coi hình phải của mình Thì họ phát tiền Có chi đâu mà khó Mày giỏi thì mày xin đi Tao có quen một ông hội đồng Bữa nào ông cũng mua nhật trình của tao Tao sẽ nói với ổng. Hai đứa ra đại lộ la sôm Thì thấy thằng hai với thằng cứ Đương ngồi giữa lề đường mà ăn cơm Với nhiều người lao động khác Chúng nó lựa một chỗ trống mà ngồi Rồi mua một tô canh ba xu Một dĩa thịt ba xu Với hai tô cơm Mỗi tô hai xu mà ăn chung với nhau Chỗ ngồi hèn hạ Đồ ăn không quý Mà chúng nó ăn ngon lắm Thằng Hiệp liếc mắt ngó thằng hai Thì thấy thằng nọ nghiêm chỉnh Chứ không phải liếng sáo như mấy bữa trước Chừng ăn cơm rồi Nó với thằng Cao trả tiền đứng dậy Thì thằng Cứ đã đi đâu mất Còn thằng hai thì đứng giữa gốc cây mà chờ. Hai đứa đi ngang qua lộ thì thấy thằng hai đi theo. Chừng đi khỏi đám đông người, nó mới móc trong túi lấy ra một cái đồng hồ nhỏ rồi đưa cho thằng Cao coi mà nói rằng Đồng hồ này tốt hay không mày? Mày làm gì có đồng hồ? Tao mua 5 đồng bạc đó mày, trẻ không? Mày nói dốc, mày làm gì có tới 5 đồng bạc mà mua? Thế thì mày ăn cắp chứ gì? đừng nói bậy mày tao mua thiệt chứ như mày muốn tao bán lại cho mày không thèm tao bán trẻ tao bán hai đồng mà thôi mày cho không đi nữa tao cũng không thèm lấy thôi một đồng đây nè chịu không tao nói không thèm mà cứ nài hoài đồ ngu quá thằng hiệp nghe thằng cao mắng thằng hai thì nói giận nên nói rằng đồ mày ăn cắp người ta không thèm Sao mày lại mắng người ta ngu Mày nói tao ăn cắp hả Chứ gì Dầu tao ăn cắp đi nữa Cũng còn khá hơn ba mày Chận đường cướp giật người ta Nên mới bị đầy đó Thằng Hiệp nghe mấy lời nói ấy Thì nó lùng bùng lỗ tai Chói lò con mắt nghẹn cứng họng, Đứng trân trân không nói được nữa Thằng hai bỏ đi lộn trở lại Thằng Cao bèn cặp tay thằng Hiệp Dắt đi và nói rằng Thằng hai gian dạo lắm Mình chơi với nó có ngày mình mang quạ Thôi mình thả vô trạp hát Việt Nam lập thế coi hát cọp chơi Chừng buồn ngủ mà lên ga trên Mà ngủ im hơn Đừng ngủ với thằng hai nữa Thằng Hiệp lưu linh trót một tháng Tuy trong lưng nó có tiền luôn luôn Không bữa nào bị đói khát Nhưng mà ban đêm Hệ nó nhớ đến thân cha nó bị ở tù Nhất là nhớ tới lời của thằng hai mắng nó Thì nó đau đớn trong lòng Không muốn sống chút nào hết Một bữa, nó nhớ cha nó quá Nên ban đêm nó lén trở về cái xóm nó ở hồi trước Đặng thấy cái nhà là cái dấu tích của cha nó Mà chừng đi ngang qua nhà Nó thấy cửa đóng, trong nhà không đèn Nó tin chắc vì ghẻ nó đã dắt em nó mà đi chơi với trai Thì nó quất ức trong lòng Vừa buồn trầu, vừa quán giận vô cùng Một buổi sớm mơi, nó đi bán nhật trình Có một cô đã trọng tuổi, ngồi trên xe hơi kêu nó đem lại mua hai số báo. Cô trả tiền rồi cô hỏi nó có cha mẹ hay không. Nó nói không có. Cô mới hỏi nó muốn ở thì cô mướn nó ở bồi. Mỗi tháng cô trả cho nó 5 đồng bàn. Thằng Hiệp chán ngán vì nổi mẹ ghẻ lấy trai mà lại đau đớn vì nổi chúng bạn ngạo bán nên đã có ý bỏ xứ Sài Gòn mà đi. Ngặt sợ đến xứ khác không nghề làm ăn rồi phải đói khát. Nay nó nghe cô này mướn nó thì nó hỏi rằng Bẩm cô, nhà cô ở đâu? Qua có lập vườn cao su Ngoài phía núi chứa chan Xa quá hả? Không xa bao nhiêu Qua muốn mướn em Là vì qua cần dùng một đứa nhỏ lanh lợi Đặng năm ba bữa Qua sai đi xe lửa xuống Sài Gòn Một lần mà mua đồ Còn công việc trong nhà thì có bồi khác Chứ không phải một mình em đâu Thằng Hiệp suy nghĩ một hồi Rồi chịu đi Cô biểu nó leo lên xe hơi chạy lại nhà cặp tràng mà trả nhật trình rồi mới chở nó về chứa trang